kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn à, một series mới, <cười> mới nhưng lại là cũ, tức là nó là phần viết tiếp theo của bộ truyện thành mo. Nếu như những bạn nào mà đã theo dõi cái bộ thành mo rồi thì các bạn có thể thấy là ở cái phần những cái tập cuối cùng đó thì có hé mở về cái nhân vật con của nam chó, con trai của nam chó là thằng cô Việt thằng cô Việt này có con mắt âm dương và thành Mo đã để ý đến thằng cô Việt này thì tiếp theo nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi hoặc là để các bạn nắm được tình hình cụ thể để các bạn ngoài cái việc theo dõi những phần trước thì các bạn có thể là tương tác trực tiếp với tác giả qua Ních đang được ghi bình luận kia nhà văn bố láo để được cập nhật những cái thông tin mới nhất của tác giả ủng hộ nhà văn bộ lá bằng cách chia sẻ các tác phẩm của bạn tới đông đảo độc giả hơn nữa ủng hộ A Tuún bằng cách ấn vào nút like nút chia sẻ video và để lại comment thảo luận với nhau về những cái tình tiết diễn ra trong truyện không để mất thời gian của quý vị và các bạn tôi khán dọc nên hôm nay có gì anh chị em thông cảm ngày mai là nó khỏi mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu series tập đầu tiên của series mắt âm nằm trong hậu truyện Thành mo và ma ám xóm sinh viên của tác giả nhà văn Bố láo. Sau khi trở về từ quá khứ một thời gian Và sự kiện con của Thành Mo và thằng cô Việt bị bắt cóc Nam chó vẫn thi thoảng đi bắt ma cùng với Thành Mo Thằng bé Việt vào lớp 6 Với những diễn biến xoay quanh thằng bé Và đặc biệt là thế lực chống lưng cực khủng của ngày thầy cúng Thằng cô Việt mang trên mình đôi mắt âm Nó sẽ ra sao Khi trên người của nó có con chó sói Đặc biệt là lại có thêm cả một phần đệ tử của thầy Mo. Tôi tên là Việt. Cái tên được đặt theo tên bố tôi là Nam. Ghép lại thành tên của Tổ quốc. Đấy là mẹ tôi vẫn thường hay nói như vậy. Và sau này lớn lên tôi vẫn luôn tự hào vì điều đấy. Năm ấy tôi vào lớp 6. Bố tôi làm thợ điện, mẹ ở nhà bán tạp hóa. Cô Linh là em gái của bố Đang học đại học năm cuối Sắp ra trường Ngày ngày tôi đi học về Đứng trước cửa hàng tạp hóa Có treo cái chữ nam trang to đùng Tôi cứ tủm tỉm cười Mẹ hỏi thì tôi bảo Bác Thành bảo May bố không tên là Nghĩa Chứ không thì tạp hóa nhà mình Chắc là <cười> Chả ai dám đến mua Mẹ tôi phỉ cười Mắng yêu tôi rồi đuổi vào trong quán Để mẹ sang ông bà nội bắt gà về thịt Nhà ông bà nội ở gần lắm Tôi vẫn hay sang bên ấy luôn Ông bà có đàn gà Cứ răm hôm lại gọi mẹ sang bắt về thịt Tôi khoái cái món gà kho nghệ của mẹ Nó vừa thơm, mềm Màu lại vàng óng ánh của mỡ và nghệ chan vào cơm ăn lúc mùa đông Có khi phải hết cả nồi đầy Bố tôi đi làm cả ngày Có hôm đi học về tôi thấy bố đang ngồi bắt vẹo Ở trên cột Ngó xuống thấy tôi bố vẫy Ờ thế con trai đi học về đấy à Bảo mẹ nay bố đi uống mi Cùng với các chú nhá Trông thấy tôi chứ bố sợ mẹ lắm Cứ hôm nào nhờ tôi báo cắt cơm Là y như rằng là hôm ấy Bố ôm chăn ôm gối ra sofa Nằm tâm sự với mũi Mãi mới được vào Có hôm tôi học xong Nằm xem bóng đá với bố Rồi ngủ quên Sáng sau đã thấy đắp chăn nằm ở trong giường màn cũng đã được cài cẩn thận Hoặc có khi bị mẹ mắng Bố thường lén lén dỗ tôi Có khi còn cho cả tiền ăn quà Tính tôi thì nghịch ngợm Nó đúng hơn là gan lì mới đúng Đặc biệt là tôi có một cặp mắt Khác với tất cả những đứa bạn cùng trang lứa Một đôi mắt Có thể nhìn thấy được những gì người ta không thấy Bố tôi cũng vậy Trong người bố có một thứ kỳ lạ tôi vẫn gọi nó là ông Milo màu xanh. Có lúc nó thoát ra ngoài, nhập vào con chó đá ở ngay trước cổng. Tôi mơ hồ thấy cái bóng màu xanh lam to ngồi trồm hổm như là ông thần nào đó. Có khi tôi tiến lại trò chuyện với nó như là một người bạn. Ngay cả khi giữa ban ngày, tôi cũng thấy được nó cùng với những hồn ma khác. Ông Milo màu xanh có bộ lông rất đẹp, bốn chân lại có vuốt dài, còn có cả huyền đề, răng cũng to. Nhọn, đặc biệt là hai cái mắt sáng như là đèn Bố tôi bảo chó mà có huyền đề thì khôn lắm Có lẽ ông Milo màu xanh cũng là con chó khôn cho nên mới có huyền đề như vậy Lúc còn bé tôi không kiểm soát được cặp mắt của mình Cho nên cứ hễ mở mắt ra Tôi thấy ma quỷ đi đầy đường Thế nhưng càng lớn lên tôi lại càng thấy mình kiểm soát được con mắt Và khả năng đặc biệt ấy tốt hơn Tức là bây giờ tôi có thể kiểm soát cho cặp mắt ấy chỉ thấy ma khi tôi tập trung muốn thấy Hoặc là khi ma quỷ cố hiện ra cho tôi thấy Chứ không ở trong tình trạng mắt âm dương lúc nào cũng mở như ngày còn bé Hoặc là có đôi khi nó như là chập điện cứ mở mở đóng đóng Điều này giúp tôi tránh được khá nhiều phiền toái Khi bản thân tôi chưa đủ lớn để có thể phân biệt được đâu là ma, đâu là người Nhiều khi tôi gặp ma mà lại cứ ngỡ là gặp người Cho nên có lần cứ ngồi nói chuyện Cứ như là thật ý. Suýt nữa mấy lần còn bị nó bắt đi Bố tôi có một người bạn rất thân Tôi gọi là Bác Thành Bố với Bác Thành là bạn đồng học Cũng là bạn chiến đấu Bởi lẽ Bác Thành là thầy cúng rất giỏi Ở trong mạng thanh hóa Mỗi khi có việc gì khó giải quyết Bố lại vắng nhà mấy hôm Mẹ lúc ấy vẫn nói với tôi rằng Bố đi bắt ma với bắc Thành Cho nên vắng nhà đó Bởi lẽ bố tôi có chút khác người Nếu không muốn nói rằng là bố tôi và tôi Đều khác người Nhưng theo một cách riêng Trải qua nhiều biến cố trong quá khứ Cho nên bố tôi và bác Thành thân nhau lắm Hai người thân nhau như anh em một nhà vậy Mỗi khi rảnh rỗi bắc Thành lại ra chơi Rồi dạy tôi bài khôi tinh thích đậu Bác Thành giỏi võ lắm. Có lần tôi thấy bác đấm đá vào báo cát cứ bình bịch, nhìn đã mắt. Chỉ phải mỗi cái cả bác Thành và bố tôi hay treo nhau. Mẹ tôi bảo bác với bố tôi hơi mát dây vì điện giật cho nên thỉnh thoảng cứ như là trẻ con. Rồi mẹ tôi cứ cười, ôm tôi vào lòng. Có lúc cô Mỹ vợ bác Thành cũng mang các em con nhà bác Thành ra ngoài tôi chơi á. Hoặc có khi hai nhà đi du lịch đều đều Đặc biệt là lên vùng cao Về trên sơn la quê cô Mỹ Là thích nhất Ở đấy được ngắm núi Ngắm hoa, không khí lại trong lành Nói về gia cảnh như vậy thôi Bây giờ ta vào việc chính Năm ấy tôi vào lớp 6 Học ở trường gần nhà Trường tôi có đứa bạn học Cũng cùng xóm Tên là Hoài Hoài bằng tuổi tôi Nhưng trông có vẻ lớn hơn Bởi vì bọn con gái Nó thường là lớn hơn trước của bọn con trai Cùng một đứa nữa Là thằng béo tên Đoàn Thằng Đoàn này gần sát nhà tôi Từ bên này nhìn sang sân nhà nó Là có thể vẫy nhau được Lại có thêm một lối đi nhỏ bên hông Tiện qua lại giữa hai nhà Bố thằng Đoàn làm ăn gì ở Trên mạng biên giới Ngay đâu là kiếm được nhiều tiền lắm Mẹ nó ở nhà chăn nuôi đồng ruộng Không phải đi làm công ty như người làng Dạo ấy... Bố tôi được Bắc Thành gọi đi bắt ma ở đâu xa lắm. Mẹ bảo phải đi mất mấy tuần. Bố tôi vừa đi thì mấy hôm sau bố thằng đoàn về. Nó chạy sang bên tôi khoe. Việt ơi! Việt! Ra đây tao bảo. Ra đây tao cho cái này. Thằng đoàn hớn hở bởi vì nó ít khi gặp bố ở nhà. Này bố nó đi về. Mua cho nó cả một đống đồ chơi. Nó cầm sang cho tôi một khẩu súng nhựa to. Tôi bảo. Này! Cái này chắc là mua ở bên Trung Quốc mới có nhỉ Tao thấy chữ ma chi-nè đây này Ớ Ở tận bên Trung Quốc Đem về đấy Bố tao bảo Đợt này về bố tao không đi nữa Bố tao ở nhà luôn Tôi thấy nó nói thế thì cũng mừng cho bạn Thế nhưng ngay ngày hôm sau Bố nó về được vài ngày Tôi nghe có tiếng bố thằng đoàn cãi nhau với mẹ nó Rồi tiếng chửi bới Kèm theo tiếng mâm bát loạn soạn văng ra ngoài sân. Một lúc sau thằng đoàn méo máu chạy sang bên nhà tôi. Làm sao thế? Bố mẹ mày cãi nhau à? Thằng đoàn quẹt nước mắt. Tao không biết bộ bố tao làm sao ấy. Lạ lắm. Cả nhà đang ngồi ăn cơm. Thì, thì bố tao lên cơn động kinh. Ông ấy sủi bọt mép. Mẹ mẹ tao chạy lại đỡ thì bộ bố tao đá cho mẹ tao một cái. Rồi, rồi chửi bới lung tung ném bát đĩa ra sân. Mẹ tao mới bảo tao chạy sang đây trốn Tôi ngó sang bên kia Tiếng đánh chửi vừa dứt, Bên trong nhà im bật Không có âm thanh gì phát ra cả Thằng đoàn ở bên nhà tôi Phải đến tận 10 giờ đêm Thì mẹ nó sang gọi về Mẹ nó nhìn nhà tôi Vẻ mặt ái ngại Như là có ý phân trần Ai mà chẳng ngại Chồng mới về được vài hôm Hai vợ chồng đã đánh cãi chửi nhau ôm um cả lên Thằng đoàn về rồi Tôi thấy nhà nó đóng cửa tắt điện đi ngủ Hôm ấy mẹ tôi đã ngủ rồi Bố lại không có nhà Tôi còn đang hí hối chu vào chăn Đọc truyện tranh Doraemon còn chưa chịu ngủ Bỗng nhiên tôi buồn dài Tung chăn đi ra ngoài Nhà vệ sinh nằm ở bên hông Không nằm ở trong nhà như những nhà khác Tôi phải băng qua sân mới đến chỗ nhà vệ sinh được Thế nhưng bên nhà thằng đoàn lúc này Trong bóng tối mờ mờ Tôi thấy có ai hình như đi ra Đứng từ bên này ngó sang Tôi thấy cánh cửa nhà nó từ từ Từ từ hé mở Một cái bóng đen cao lớn bước ra sân Trên tay cầm theo một bó gì đang cháy rực Tôi dùng mình đứng nép vào một chỗ Mà dòm Người ấy không ai khác là ông Cường Bố thằng Đoàn Cái vật đang cháy đùng đùng ở trên tay ông là một bó nhang to. Ông ấy phẩy tay, lửa tắt, khói nhang nghi ngút bốc lên. Ông ấy cứ thế cầm bó nhang chạy vòng vòng quanh sân, vừa chạy vừa vái nấy vái đẻ. Ông ấy cứ chạy như điên mấy vòng, tôi lấy làm khó hiểu. Lại có chút giận giận, sợn tóc gáy. Nửa đêm nửa hôm làm gì có người bình thường nào, cầm bó nhang to mà chạy quanh sân như vậy. Độ khoảng 20 phút Bố nó mang bó nhang ra ngoài cổng Cắm xuống Tôi nghe như có tiếng gì rầm nói chuyện với ai đó ở ngoài đó Thế nhưng vì đứng khuất Cho nên tôi chỉ nghe Chứ không nhìn được là ai Một hồi mải nhòm Tôi quên cả đi vệ sinh Cho nên cuốn cuồng Phóng ra đứng giải quyết nỗi buồn cho xong nhiệm vụ rồi vào Lúc đi qua tôi thấy chú Cường đã đóng cửa đi ngủ Không còn ở ngoài sân nữa Sáng ngày hôm sau Lúc sang rủ thằng đoàn đi học Tôi đứng ở ngoài cổng Gọi với Còn không quên nhìn xuống dưới chân cổng nhà nó Quả nhiên ở đó có một bó nhang đã cháy hết Chỉ còn lại chân nhang Đoàn ơi Đoàn Đi học Đi học Thằng đoàn từ trong nhà chạy ra Trên tay cầm cái bánh Mồm nhồm nhòm mày, mày ăn chưa Sao ngày nào mày cũng đi sớm thế Mẹ tao dậy dọn hàng sớm Tiện lôi tao dậy luôn Tao quen rồi Mẹ tao bảo dậy sớm cho khỏe Thằng đoàn cười hề hề Đi sang rủ con Hoài đi chung Có khi bây giờ nó còn đang ngủ Tôi gật gật đầu Hoài chính là Đứa bạn giới tính nữ duy nhất Ở trong xóm Cho nên chúng tôi vẫn thường hay gọi nó là hoài hoa khôi Cô nàng xinh, thông minh và lém lỉnh. Thằng đoàn cũng hơi có cảm tình Tôi thì nói thật là chưa biết thích nhau là thế nào Cho nên cũng chỉ coi như là bạn cùng trang lứa Con hoài thì khác Mỗi khi có mặt tôi Con hoài hay làm ra da vẻ yếu đuối Lại có khi nó còn điệu chảy nước Tôi cảm thấy hơi khiếp Còn ông tướng đoàn thì lại lấy thế làm đáng yêu. Khả năng do nó có cảm tình sâu sắc cho nên thành ra là thích đó thôi. Chứ tôi thì chịu. Tôi không thấm được cái điệu điệu của cô nàng cho lắm. Hai thằng tôi chạy ùa vào sân. Mẹ con Hoài đứng ở ngoài hiên đang xúc miệng. Thấy chúng tôi mẹ nó nói. Con Hoài vẫn còn đang ngái ngủ ấy. Bạn đang chờ ngoài kia kìa. Rồi ơi con gái con đứa. Sáng không biết đường dậy nữa. Hôm nào cũng để bạn nó chờ. Không biết do cái mặt đi. Cô nàng bị mẹ mắng té tát một hồi. Vậy mà vẫn nhăn nhở cười hì hì. Lò mò dậy đánh răng rửa mặt. Ăn sáng. Loanh quanh cũng mất đến 15 phút đồng hồ. Cả ba đứa chạy đến trường vừa kịp lúc trống vào lớp. May sao chúng tôi không phải bị phạt trực nhật. Chứ không cờ đỏ nó cho xác định rửa nhà vệ sinh cả trường. Trường cấp 2 chúng tôi ở một bãi đất trống. Xung quanh toàn ruộng. Chỉ có một con đường duy nhất chạy từ trong vào. Quê tôi cách xa thị trấn cho nên vẫn còn đồng lúa mênh mông. Tôi đang ở thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, tiến lên tự động hóa cả rồi. Thế nhưng ở quê vẫn còn nhà ngói, vẫn còn đồng ruộng, lũy tre, cánh đồng cỏ bay, thẳng cánh. Vẫn còn nuôi bò, nuôi dê, chăn thả đầy đồng. Bố tôi cũng nhất quyết không có xây nhà trần vì bố yêu cái nét quê xưa cũ. Nhà tôi khi ấy thừa điều kiện để xây nhà ba tầng nhưng bố nhất định vẫn ở nhà ngói. Nói thật là tôi cũng giống bố, tôi thích ở nhà ngói lắm. Mẹ tôi mỗi một lần về nhà nhìn tiệm tập hóa mà mẹ cải tạo lại từ cái bưu điện bỏ không những năm trước người ta thuê trên đất nhà tôi. Thấy vậy mẹ cũng cảm giác trong lòng bình dị, đâm ra cả nhà tôi luôn luôn theo một nét hoài cổ như vậy. Buổi học trong lớp, cô giáo giảng bài, tôi lấy mảnh giấy hí hoáy viết, vo viên ném sang bên cho bàn thằng đoàn. Thằng đoàn bắt mảnh giấy, mở ra đọc, bên trong có dòng chữ. 5 giờ chiều nay, ra gò kê đa chơi, chuyển tiếp cho con hoài. Lại vo viên giấy vứt sang bên bàn con hoài, đó là phương thức liên lạc của bọn trẻ chúng tôi ở trong lớp. Gò kê đa là cái gò chúng tôi gọi như vậy, chữ thực tình. Đó là một mảnh đất khoanh tròn Nằm ở giữa cánh đồng Điều đặc biệt là mô đất nhô cao hơn so với mặt ruộng Ở trên đó có mọc một cây đa to lắm Lại còn đặc biệt có thêm ba ngôi mộ Người làng vẫn bảo mộ đấy là mộ của gia đình ông Huy Bị xét đánh chết chôn ở đây từ những năm 70-80 gì đó Chẳng hiểu sao về sau Chỗ đất ấy nó cứ đùn dần lên Cao hơn hẳn mặt ruộng Rồi mọc lên cây đa Cây gò đất nằm trơ trọi giữa đồng Ấy cũng chính là đại bản doanh của lũ trẻ con chúng tôi Sau buổi học như đã hẹn Tôi cùng thằng đoàn, con hoài, thằng Trung, con thái Năm đứa cùng lớp Kéo nhau ra chỗ gò cây đa ngồi Con thái và con hoài ngồi chơi ô ăn quan Ba thằng chúng tôi thì chơi vỗ chân tay Ở trên cành cây đa Đang chơi vui bỗng nhiên nhìn xuống dưới Chỗ hai đứa con gái đang ngồi Tôi thấy có một đứa ngồi xem, ban đầu thì thật cũng chẳng để ý lắm, nhưng đột nhiên tôi trột dạ. Rõ ràng lúc ra ngoài này chơi, đếm chỉ có 5 đứa, vậy mà bây giờ lòi đâu ra một đứa đang ngồi trộm hỗn, xem hai con kia nó chơi oan quan thế kia. Mà ba thằng chúng tôi thì vẫn đang ngồi trên cành cây chót vót, đứa ngồi dưới kia lại là con gái. Nó mặc cái áo nâu cũ, loại quần áo này lâu rồi người ta không mặc, cho nên nhìn rất lạ mắt. Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ, có khi là đứa nào đi chăn bò, ghé vào đây chơi chung, tôi mặc kệ. Thế nhưng khi ngó xuống thêm một lần nữa, cũng là lúc cái đứa kia nó từ từ, từ từ ngẩng mặt từ dưới, nhìn lên. Bây giờ tôi mới dùng mình, mặt nó cháy đen xì xì, ở trước ngực còn nứt ra một vệt to tôi giật mình suýt nữa lộn từ trên cành đá xuống đám bạn tôi thấy như vậy liền hỏi Việt Việt mày làm sao thế mày mày gặp ma à Việt tôi không dám nói cho đám bạn biết thứ mà tôi vừa nhìn thấy quả thật là tôi mới gặp ma xong nó đang ngồi ở ngay giữa gốc ngó đầu xem con hoài con thái chơi ô ăn quan Một phần tôi không muốn dọa chúng nó sợ Một mặt lại không muốn để cho ai biết tôi có thể thấy được ma Cho dù lúc này tôi đã có thể kiểm soát đôi mắt rất tốt Nhìn thấy người âm Chỉ khi nào họ thực sự muốn tôi thấy Hoặc là tôi tập trung khai mở con mắt mới thấy Vậy ban nãy tôi đâu có tự khai mở con mắt đâu Mà vẫn thấy ma Thì rõ ràng là con ma kia nó đã cố tình hiện ra cho tôi thấy Là nó muốn dọa dẫm Hoặc có khi nó muốn trêu chọc tôi Tôi lập tức leo ngay xuống Rồi vẫy hai thằng kia xuống theo Lúc này con Thái Lôi ở đâu ra một quả bưởi Cùng bó đũa Chúng nó chuyển sang chơi chắt chuyền. Thằng Trung túm lấy quả bưởi Ném cho thằng đoàn Hai đứa con gái vội vàng đuổi theo Để đòi lại quả bưởi Hai thằng kia cứ tung qua tung lại cho nhau không chịu trả. Chẳng may thằng Trung ném mạnh quá. Quả bưởi bay vèo đi sượt qua mặt thằng đoàn. Chỉ nghe một tiếng xoảng rất to. Cái bát hương cũ vẫn để ở trước miếng biên mộ. Bị ném ra đất vỡ tan thành. Mới đưa trẻ tái dại cả mặt. Tôi cũng thấy có điểm chẳng lành. Tôi vội bảo. Rồi ơi. chơi cái điều gì thế? Ném đổ cái bát hương của người ta rồi. Thằng Trung cũng sợ. À, người, người người ta đào Làm gì có người ta đào Ôi trời ơi Tôi nói Thì người trong mộ này Chứ còn ai nữa rồi Thằng Trung cùng cả bọn Bị dọa sợ liền ôm cặp bỏ về hết Tôi cản không kịp Chỉ vội chạy lại dựng cái bát hương vỡ Chắp tay bắt trước Theo bác Thành Mò mà khấn à, Dạ các cô các bác các bạn Cho cháu cho, cho, xin lỗi Chúng cháu không cố ý đánh, đánh vỡ đâu xin các cô các bác tha cho đừng đừng có trách bạn cháu đừng có trách bạn cháu trong suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ tôi lúc đó chỉ nghĩ là cầu khấn xin lỗi thôi là hết chuyện nào ngờ tối ngày hôm đó thằng Trung có vấn đề Trong ngôi học ở trên tầng 2, ban công hướng ra phía vườn chuối ở ngay trước cổng. Nhà nó là đổ nhà trần chứ không phải nhà ngói như nhà tôi. nó vừa ngồi học, vừa lấy bút nghịch nghịch vẽ vớ vẩn. Ở bên ngoài ban công, gió thổi lồng lộng vào trong. Gió lạnh lắm, cảm giác như lúc ấy nó rét run cả lên. Lúc định chạy ra khép cửa thì bên dưới vườn chuối Có tiếng xào sạc như người đi lại. Thằng Trung ngó đầu nhìn xuống. Ánh điện từ ngoài hiên hắt ra. Nó thấy có đứa con gái chạc tuổi chúng tôi. Đang đứng ở ngay giữa góc chuối. Tay cầm quả bưởi, dơ lên vẫy vẫy. Thằng Trung khó hiểu. Không biết đứa nào mà lần mò vào tận trong vườn nhà mình giữa đêm hôm. Lúc này ánh sáng mờ mờ Hắt ra Đưa con gái từ từ ngẩn mặt Thằng Trung nhìn thấy là con Thái Nó liền tươi cười gọi Mày làm gì trong vườn nhà tao thế Bảo gì tao à Con Thái vẫn đứng đó vẫy vẫy tay Mấp mái môi Mặc dù là nó nói nhỏ lắm Thế mà âm thanh vẫn chuyển đến tay thằng Trung Xuống đây Xuống đây chơi chát chuyện Xuống đây Thằng Trung khó hiểu, bỗng nhiên nó thấy đầu óc nó mộ mị cả đi Nó định quay trở vào Thế nhưng lúc này cặp mắt của con Thái nhu lẽ lên một tia sáng Thằng Trung như người mất hồn Nó cảm giác nó tự nhiên thấy thích chơi truyền với con Thái Con Thái lại gọi Xuống đây đi Trung Nhảy xuống dưới vườn này Nhảy luôn xuống cho nhanh Đi cầu thang bố mẹ mày biết Bố mẹ mày không cho ra da đâu. Lúc ấy trong đầu thằng Trung nghĩ là phải lắm. Đúng rồi, phải nhảy xuống cho nhanh, lại không ai biết. Nó nhòi người bước một chân ra khỏi lan can, rồi thêm một chân nữa. Lúc đang ngồi vắt vẻo định nhún người nhảy xuống, thì từ đằng sau một bàn tay túm lấy vai nó kéo lại. Thằng Trung giật mình tỉnh Ấy chính là bố nó Ông ấy mắng Mẹ tiến sư mày Mày học hành kiểu gì mà mày ngồi thù lù ở ngoài thế này Lộn cổ xuống chết trà mày Ôi giời ơi con ơi Ai dạy mày cái kiểu nghịch ngu thế hả con Bị bố mắng Thằng Trung tỉnh lại cũng không hiểu vì sao Mình lại ngồi vắt vẻo Ở trên lan can như thế này Nó ngó xuống để nhìn xem con Thái đâu Hình như con Thái nghe tiếng thằng Trung bị bố mắng cho nên nó đã bỏ trốn Quay trở vào Bố thằng Trung đóng luôn cửa cẩn thận Vừa đi vừa cầu nhau chửi nó một hồi Thằng Trung sắp sách vở xong xuôi Sau cùng nó xuống dưới tầng một ngủ Không biết lúc ấy là mấy giờ Thằng Trung đang ngủ ngon Bỗng nhiên cảm thấy khát khô cả cổ học Nó bước ra khỏi giường Lang thang ra ngoài phòng khách để uống nước Phòng khách nhà thằng Trung nằm đối diện với vườn chuối Lúc đang cầm cốc nước tù ở ngực Thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ, từ từ mở ra Bố mẹ Bố mẹ đi ngủ mà không chốt cửa à Thằng Trung lầm bẩm. Nó định tiến lên đóng cửa Mắt nó hướng ra ngoài vườn chuối Chỗ ấy có cái bờ tường ngăn cách Thằng Trung bỗng nhiên dùng mình, bởi lẽ trên bờ tường trong đêm, nó nhìn thấy có ba bóng người đang ngồi trồm hỗn, thả chân đung đưa như là đang hóng gió. Ba cái bóng đen xì ngồi đó, thằng Trung liền hỏi, Ai đấy? Sao nửa đêm nửa hôm lại ngồi trên bờ tường nhà người ta thế? Định nhảy vào phá nhà người ta đấy. Nó đang định chạy vào gọi bố mẹ để ra đuổi cái bọn này đi, thì bỗng nhiên ba người kia từ từ đưa tay lên vẫy. Ba cái bóng đen thôi Làm cho chỗ ấy đã vốn đã tối Lại chẳng nom rõ mặt hay là quần áo Ba người kia vẫy gọn Thằng Trung tự nhiên đơ ra một lúc Đầu óc của nó như mất hết lý trí Nó cứ đứng đờ đẫn Chẳng thể nào để chạy vào gọi bố gọi mẹ được Từ từ tiến ra ngoài chỗ vườn chuối Băng qua khu sân Đến sát chỗ chân tường Ba người kia thò tay xuống Bảo nó túm vào leo lên Thằng Trung cũng cứ đờ đẫn làm theo Ba người ấy lôi tuột nó Ngồi trồm hổm lên bờ tường Thằng Trung cũng cứ thế mà ngồi Đung đưa chân như họ vậy Bây giờ nó thấy Một người cặp mắt xanh lẻ lẻ như là con đom đóm Tay cầm một bó chân nhang Cứ thế mà nhét vào mồm nó mẹ người ấy thì thầm ở bên tay Mày phá nhà tao Phá nhà tao Giờ Tao phá nhà mày một tí Có sao không? Hả? Có sao không? Hả? <cười> Thằng Trung lúc này, mồm vẫn ngập đầy chân nhang, u a ú ớ, kêu không kêu được, chỉ biết gật gật đầu. Từ đằng sau lưng nó hai bóng người còn lại, từ từ đưa tay túm lấy cái tóc của nó mà ấn đầu nó xuống để bắt buộc nó phải đồng ý. Cuối cùng thằng Trung cảm giác hai mắt nó díp lại như không còn biết gì nữa. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, lúc tôi chuẩn bị đi học thì mẹ tôi thấy người ta chạy ẩm ẩm qua cửa quán. Mẹ tôi mới hỏi, ok kìa, chị ơi sao thế? Sao mà chạy như ma đuổi thế? Người nọ quay lại đáp, ôi cô Trang đấy à, có đi xem không? Nghe bảo thằng cô Trung ở xóm bên kia kìa. Học cùng lớp với thằng cu Việt đi Bị ma dẫn Ôi giời ơi ngồi trên bờ tường Nhai cái bó chân nhang trông tỏm lắm Mẹ tôi nghe vậy thì vội vàng Bỏ luôn quán nó không dọn nữa Mà chạy sang xem Tôi cũng lạch bạch Chạy sang gọi thằng đoàn Rộ nó đi cùng Thế nhưng vừa sang tới nơi thì bắt gặp bố thằng đoàn Đang ngồi ngoài cửa hút thuốc lào Điều kỳ quái là cặp mắt của bố nó gườm gườm Trông rất đáng sợ Bình thường bố nó rất hiền Thế nhưng từ lần trở về này Ông ấy đổi tính đổi nét Cứ thi thoảng ông lên cơn Ông chửi bới vợ con Đặc biệt là sau cái đêm tôi thấy Ông cầm bó nhang to Đi giữa sân Tôi mỗi một lần nhìn thấy ông ấy chật dùng mình Thằng đoàn nghe tiếng gọi Chạy theo tôi Tôi mới để ý trên mặt của nó có vết xước Mặt mày làm sao thế đoàn Thằng đoàn béo Nói lý nhí hôm qua hôm qua tao tao bị bố tao tát cho một cái cho nên tôi đang định hỏi thêm thì nó đã tiếp thôi thôi đi đi đi sang xem thằng Trung bị ma nhập thế nào tí lên lớp tao tao kể cho mà nghe bố tao bố tao cũng cũng có có cái gì lạ lắm lạ lắm nói xong tôi với nó chạy đến nhà thằng Trung lúc tới nơi đã thấy người ta bu đông bu đỏ đông lắm Cô Đồng Út là một cô khá có tiếng ở mấy làng quanh đây Hay đi cúng bái, mở phủ Đã mấy năm nay, loanh quanh đây cũng là danh tiếng lẫy lừng Đã đứng đó từ bao giờ Cô cắm nén nhang xuống đất Thằng Trung lúc này vẫn cứ ngồi trên bờ tường Đôi mắt nó nhắm nghiền Người nó cứ gật gà gật gồ Miệng nó cứ gì dầm gì đó Đặc biệt là trong miệng còn cắm bó chân nhang to Cô Đồng Út bây giờ bảo phải làm cho nó hồi dương Nếu cố gắng đánh thức không khéo nó mất vía Tôi đứng từ xa lập tức tập trung để mở con mắt âm ra xem Giữa bàn ngày ban mặt Mà tôi dùng mình bởi lẽ một đứa con gái Tôi nhận ra chính là cái con mặc áo nâu hôm trước Ngồi ở chỗ gốc đa mà tôi đã thấy Nó đang dùng hai tay bịt mắt thằng Trung không cho mở ra Cô đồng út lúc này lấy ra một cái roi mây Một cái chổi sẻ Cô làm động tác Quất chăn chát xuống đất Vụt ngang vụt dọc quanh người thằng Trung Miệng cô hô to Ma lành thì ở Ma giữ thì đi ấy chứ ma lành thì ở Ma giữ thì đi Sau đó Cô lấy ra một nắm cho bếp Rồi lấy cái chổi sẻ Tung cho ra mà quét Cứ như là cô bắt cô đuổi cái gì Mọi người đứng xung quanh cũng gì dầm To to nhỏ nhỏ Tôi bất chợt Nhớ đến thế võ khôi tinh thích đầu Mà bác Thành vẫn dạy. Bác tôi nói Đặc biệt đòn thế của khôi tinh thích đầu này Có thể đá được cả vong ma vong quỷ Tùy đã tập nhiều lần Nhưng thú thực là tôi chưa dám đá ai bao giờ Giá mà nếu như bây giờ không có ai ở đây Có lẽ tôi cũng thử đá cho thằng Trung một phát Xem liệu nó có tỉnh hay không Lúc này sau khi quét quét như đuổi thứ gì đó Cô đồng út từ từ nhổ cái bó chân nhang ra khỏi miệng của thằng Trung Sau đó lấy nước sạch hất lên mặt nó mấy cái Trong mắt của tôi có thể nhìn rõ Hồn ma đứa trẻ con kia đã đi đâu mất Không còn bịt mắt thằng Trung nữa Thằng Trung đờ đờ đẫn đẫn Ngơ ngác không hiểu chuyện gì Cô Đồng Út đã bảo là người nhà Cõng nó về bản điện để cô xem cụ thể ra sao Mẹ thằng Trung quay sang tôi bảo Thế thằng Việt Lên lớp gửi giấy phép Xin nghỉ cho cho thằng Trung hộ cô nhé Này như thế này làm sao mà nó đi học được Chết thôi Mẹ tôi nhìn thấy tôi và thằng đoàn đang đứng đây Mẹ quay lại quát Thế thằng kia đi học ngay Không thì muộn học mấy giờ đấy Đi về qua nhà thì khép cửa quán Đóng cổng cẩn thận vào Để mẹ ở đây Mẹ xem Rồi tối về mẹ kể cho mà nghe Bố tôi vẫn nói Mẹ tôi Cái độ phủ sóng Phải gọi là toàn quốc Cho nên hễ ở cái làng này Ở đâu mà có đánh cãi chửi nhau Y như rằng là có mặt mẹ tôi là khán giả ngay Chỉ mỗi cái là mẹ tôi không được phép đi đám ma Bởi vì phải kiêng Kiêng cụ thể là gì Thì tôi cũng chẳng biết Thế nhưng đúng là chưa bao giờ Tôi nhìn thấy mẹ vào đám ma của ai cả Tôi đi qua nhà rủ con hoài đi cùng Cả đoạn đường tôi cứ suy nghĩ mãi về bóng ma đứa con gái kia Nhớ lại chuyện Thằng Trung đánh đổ cái bát hương ở ngoài gò cây đa Tôi bất chợt nghĩ Có lẽ nào vì thế cho nên thằng Trung mới bị hành như vậy Tôi quay sang bảo thằng đoàn béo Này đoàn Tao nghĩ là thằng Trung Bị như thế là do nó làm đổ cái bát hương Ở chỗ ngoài gò cái đa đấy Thằng đoàn đôi má lúng lính mỡ Gật gật đầu ờ, Tao tao nghe bà bà nội tao kể Là hồi trước chỗ ấy Có nhà ông Huy Cả nhà đi cắt lúa Đúng lúc trời nổi rông Ông Huy chạy về không kịp bị sét đánh chết Rồi cả vợ ông ấy với đứa con gái Đen gì gì Bà nội tao bảo Cả ba cái xác lúc ấy còn đang bốc khói, xét đánh đến cháy cả mi mắt. Thành ra con mắt cứ trợn lên trông sợ lắm, ngực bị nứt toát cả da. Vết bỏng vẫn còn lé điện cơ, sợ cực. Thầy cúng làng mình hồi đấy không cho trôn ở Nghĩa Trang, bảo phải trôn đúng ở chỗ bị xét đánh. Cho nên bấy giờ mới thành ba ngôi mộ. Người làng cùng với họ hàng thỉnh thoảng vẫn đem ra thắp hương cúng dỗ, Thấy bảo là thiêng lắm đấy nghe thằng Đoàn nói vậy, tôi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến Bác Thành đã từng cho bố tôi một lá bùa có đính đồng xu. Bố bảo bùa này đeo vào người thì ma tà không dám phá. Từ hồi Bác Thành cho bố đến giờ, lúc chưa có ông Milo màu xanh, bố vẫn giữ làm kỷ niệm. Nếu như tôi đem lá bùa đó cho thằng Trung, thì rất có khả năng sẽ cứu nó một bận. Đang mãi suy nghĩ, bất giác tôi quay sang thì nhìn thấy thằng đoàn trầm ngâm Tôi hỏi, này, mày làm sao thế? Mày buồn cái gì à? À đúng rồi, mày bảo lên lớp, mày kể cho tao nghe chuyện nhà mày cơ mà Sao tự nhiên mày lại bị bố mày đánh? Lúc thằng đoàn đang định kể, thì trống báo giờ ra chơi đã hết Đám trẻ con chạy ra sân đá cầu nhảy dây Thằng đoàn lúc này chui xuống dưới bàn cuối ngồi Bàn cuối luôn luôn là nơi tụ tập của đám học sinh cá biệt Tôi thì cũng không đến nỗi cá biệt Nhưng cũng thuộc dạng nghịch Cô giáo đánh giá tôi là thông minh Nhưng không nghiêm túc khi trong lớp Dù điểm các kỳ của tôi khá cao Tôi từng mang cào cào, sâu nho, gói vào giấy Đem gửi cho bọn con gái Làm chúng nó kêu ván lên chạy như ma đuổi Có khi tôi bắt con xén tóc thả lên đầu một đứa nào đó Cho con xén tóc cắn tóc đứt nó mới thôi bao nhiêu thành tích nghịch ngợm làm cho tôi lọt vào tầm ngắm của các cô giáo rất dễ bị ngồi sổ đầu bài thằng Đoàn nó thủ thị này nói ra thì sợ lắm nhưng đêm qua lúc lúc lúc ngủ tao tao dậy đi Đêm qua thằng đoàn trở dậy uống nước Bình thường bố mẹ nó ngủ phòng riêng Còn nó thì ngủ ở một phòng khác Cho đến khi nửa đêm Nó lọ mọ Đi ra thì chợt giật mình Bởi lẽ bố nó đang quỳ Ở ngay trước ban thờ Nhà không bật đèn đóm gì Bố nó cứ thế mà xì sụp lệ Vừa chỉ tay lên ban thờ Mà chửi Tổ tiên Không biết dạy con dạy cháu Tháo ạ Là tao giết cả nhà mày Tao giết cả nhà mày Thằng đoàn béo dùng mình Nép vào bên khe cửa Nhìn bố nó Bố nó cứ lậy vài cái Rồi lại chỉ tay lên ban thờ mà chửi Rồi ông ấy rút mấy thẻ nhang xuống Định quay bước ra sân Dưới cái bóng quả nhót Ở trên ban mờ mờ chiếu xuống Thằng đoàn béo dùng mình khi thấy lúc này Hai mắt của bố nó trợn ngược trắng dã. Bố nó bất ngờ quay phát mặt lại nhìn thẳng vào chỗ nó đang đứng. Ông ấy phăm phăm tiến thẳng về phía nó rất nhanh rồi dơ tay vả đánh bốc một cái. Cút vào nhà! Loại mất dạy! Cút ngay vào nhà! Điều lạ là bố nó quá to như vậy thế mà mẹ nó không hề hay biết. Vẫn cứ ngủ ngon Thằng đoàn sợ quá Chạy biến vào trong buồng Còn bố nó thì phăm phăm đi ra ngoài sân Nó chỉ dám len lén nhìn qua khe cửa sổ Nó thấy bố nó như là người điên Đốt hương lên rồi chạy vòng vòng quanh sân Miệng lầm bẩm gì nghe không rõ Cứ như thế cả tiếng đồng hồ Bố nó trở vào Khi đến trước cửa phòng nó Ông ấy mở cửa bước vào Ông ấy đứng sừng sững ở ngay cửa Nhìn nó chăm chăm Thằng đoán lúc này nằm im Giờ vờ ngủ Một hồi sau Nó nghe tiếng của bố nó khẽ khép cửa lại Từ ngày bố nó từ trên biên giới về Nó thấy lạ lắm Lúc thì bố nó rất hiền Nhưng có lúc thì dường như ông ấy là người khác Ông ấy nổi điên lên Ông ấy chửi bới ôm tỏi Lại có lúc ông ấy lầm lì, ngồi mím chặt môi, chẳng nói năng gì, cứ như người mất hồn. Nghe xong thằng đoàn kể, tôi định bụng sẽ theo nó để vận thử mắt âm, xem bố thằng đoàn có bị gì không. Lúc đang nói chuyện hăng thì từ trên bục giảng một viên phấn bay vèo một cái, đánh cốc vào đầu tôi. Tôi giật mình, cô giáo quát. Cậu đoan! Cậu Việt đứng lên Xem là tôi giảng đến đoạn nào rồi Hai thằng lúng túng Cô giáo lại quát Hai cậu lên đây bưng chậu nước Lao bảng ra ngoài góc Đứng hết giờ cho tôi Không chú ý nghe giảng Thì lên trên đấy Tha hồ mà nói chuyện Hai thằng chúng tôi vừa nhịn Vừa cố gắng đi vào góc Bưng chậu nước lau bảng Bọn bạn ngồi dưới thì cứ thế cười khúc khích treo Dĩ nhiên là hôm ấy chúng tôi Ngồi vào sổ đầu bài Và hai thằng phải đi rửa cái nhà đái cho cả trường. Phải nói là vừa khai vừa nhục. Bố tôi vẫn cứ nói. Ngày xưa bố đi học chưa bao giờ phải rửa nhà vệ sinh. Đến đời tôi thì mất gốc. Tôi với thằng đoàn rội nước xong một lúc. Rồi sạch sẽ mới được về. May là nhà gần trường. Tôi chỉ nói dối mẹ là ở lại sinh hoạt lớp. Chứ nếu không mẹ tôi mà biết thì lại quắn đít. Mẹ không như bố. Học hành không đến nơi đốn trốn là mẹ sẽ áp dụng ngay quy tắc bàn tay phải. Về tới nơi mẹ đang ngồi trong quán, tôi hỏi. Mẹ ơi, mẹ, tình hình thằng Trung thế nào? Nó được về, mãi nó mới tỉnh đấy. Cô đồng út cho nó về, bảo là tối không được đi chơi lung tung, không khéo rồi ma nó giấu đi thì chết. Thấy mẹ nói vậy, tôi nhân lúc mẹ không để ý chạy tót ra ngoài sang đến bên nhà thằng Trung còn không quên mang theo lá bùa mà bố tôi vẫn cất lúc này thấy tôi thằng Trung nói như gieo Việt Việt hôm nay thế nào gửi giấy cho tao chưa cô có nói gì không <cười> tao gửi rồi tao phải chém gió là mày bị nhồi máu cơ tim chứ mà mà bảo mày bị ma nhập cô lại chẳng chẳng gõ đầu tao <cười> thế mày bị ma nhập xong mày không nhớ gì à Thằng Trung lấm lét nhìn xung quanh một lượt rồi nó mới từ từ kể lại diễn biến đêm qua. Nó vẫn còn nhớ mang máng. Nó chỉ đại khái nhớ là cho đến khi nó nghe tiếng gọi lúc đang uống nước. Nó nhớ là có ba người ngồi trên bờ tường đưa tay vẫy nó. Sau đó nó chẳng biết gì hết. Nó còn kể. Lúc ngồi học không biết vì sao nó lại có ý định nhảy từ trên tầng 2 xuống để chơi với con hoài. Nghe đến đây thì tôi đoán chắc Đây chính là ba con ma ở chỗ gò cây đa rồi. Bọn tôi chơi ở ngoài đi bao nhiêu ngày nhưng chưa bao giờ bị quả, bị hành như vậy. Thằng Trung bị như vậy khả năng cao chính là do nó làm vỡ bát hương của người ta mà không đền lại. Nếu như không giải quyết vấn đề này ngay, không khéo rồi có ngày người ta bắt thằng Trung đi. Ngồi trong phòng khách nhà nó, tôi lén lén nhìn ra ngoài vườn chuối, cố tập trung để mở con mắt âm dương. Tôi bỗng nhiên tái mặt khi giữa ban ngày ban mặt, tôi thấy nguyên si mấy bóng người bị xét đánh đen xì xì vẫn đang ngồi vắt vẻo ở trên bờ tường. họ vẫn chưa đi, họ vẫn ngồi ở đó chỉ chờ đến tối là sẽ tiếp tục để dụ thằng Trung. trước cửa của nhà thằng Trung, cô đồng út đã dán hai lá bùa màu vàng nhạt, bảo là để đuổi tà đuổi ma. Nhưng xem ra hai lá bùa đó bây giờ Không có tác dụng Ba cái bóng người bị xét đánh kia Nó không hề sợ hai lá bùa này Chúng vẫn cười nhăn nhăn nhở nhở Nghiêng nghiêng cái đầu Trên cái khuôn mặt Dường như là người bị đóng vậy Nhe ra hàm răng trắng ẩn Hàm lợi đỏ lòm lòm Đôi mắt bị sung huyết Chỉ toàn là màu máu Nhìn vào bên trong Tôi cũng rôn dậy rút từ trong túi ra lá bùa mà bác thành cho bố, tôi dúi vào tay thằng Trung. Tao tao có cái này, mày mày nhớ là mày đeo vào nhá. Bố tao xin được của của thầy cũng giỏi lắm, như là ông Lâm Tráng Anh ở trong phim một mình hay xem ấy. Mày nhớ, lúc nào cũng phải mang theo, không được bỏ ra ngay chưa. Thằng Trung cầm lấy lá bùa đồng xu, nó bảo nhưng mà có tác dụng không? Tôi lắc đầu, tao cũng không biết. Nhưng có còn hơn không Hơn nữa Bác Thành đẳng cấp lắm Tôi bảo nó nghỉ ngơi Rồi còn quay về học Thằng Trung cảm kích lắm Cầm lá bùa cẩn thận đeo lên cổ Lúc tôi ra về Ba cái bóng chết cháy Vẫn còn đang ngồi trồm hổm Ở trên tường Từ từ ngoảnh mặt nhìn theo tôi Bộ dáng của họ Đều nhau tăm tắp Cùng ngoảnh sang bên trái Thậm chí những cái chớp mắt nó cũng đều tăm tắt. Cho đến khi họ từ từ nhoẹn miệng cười. Bên tai tôi lúc này không còn có âm thanh của xe cộ. Của tiếng lợn kêu, tiếng gà gáy, tiếng người nói chuyện nữa. Chỉ còn lại tiếng của họ cười văng vẳng. Tôi giả bộ như không nhìn thấy họ Vẫn cứ bước thản nhiên Bác Thành vẫn nói Ma quỷ không thích ai nhìn thấy chúng Cho nên nếu như mà có thấy Thì cũng phải giả bộ như không Cố gắng là đừng bắt chuyện Hay đừng cho họ biết là mình có thể nhìn thấy được họ Tôi còn nhớ có một lần Tôi bắt gặp hồn ma chết treo cổ Ở ngay chỗ bụi tre xóm nhà thờ Lúc ấy tôi đi chơi Theo mấy đứa khác cầu ca dô Bà nội bảo Ngoài ấy ngày xưa có ông cán bộ xã bị vu oan Ông này uất ức ra đó treo cổ Sau này ở đó hay có người nhìn thấy con ma thắt cổ Bộ dáng một ông Mặc quần áo như cán bộ Ở bên hông còn đeo cái xà cột Đứng vẫy tay họ Nhờ người ta vào cởi hộ sợi dây đang vắt trên cổ mình Nhiều người biết đấy là ma Cho nên bỏ chạy Nhược bằng người nào mà cứ mãi nhìn Không khéo lúi húi đi vào ngồi Cắm đầu vào bụi tre Đến nỗi bị gai cào tué tuét cả mặt Về sau càng ngày Người ta càng đồn đại Lúc tôi đang ngồi câu cá thì chẳng may Một trong số những đứa đi cùng tôi Vội vàng ôm lấy cổ như là bị tắt thở Tôi quay phắt sang nhìn thì dùng mình Thấy hồn ma thắt cổ Đang dùng sợi dây thòng lọng thít vào cổ thằng bạn tôi Theo như phản xạ Tôi quát lên trong vô thức Bỏ nó ra Bỏ nó ra chứ Trong sự ngỡ ngàng của bọn trẻ Con ma kia cũng ngạc nhiên Nó buông sợi dây không thít cổ bạn tôi nữa Mà nó từ, từ từ từ từ tiến lại sát gần tôi Lúc ấy tôi cũng chật dùng mình Gương mặt của người bị thắt cổ Nó cứ trương phành cả lên Tròn như là cái thớt Cái lưỡi thè lè nhẹo ra Gương mặt thì tím tái, hai con mắt lồi cả ra da như là người ta cắt đôi quả trứng luộc người ta úp vào ấy. Cái trong mắt thì co rụt cả vào, những tia máu bị sung huyết vằn vẹn. Nó dí sát vào mặt tôi, thậm chí tôi còn cảm giác chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ chạm vào cái lớp da đang căng phòng và cái lớp da đó vỡ bục cả da, lẫn trong đó là máu me cùng với mụ vàng nhẹo vào người tôi mất. Này. Mày thấy được tao à Lúc này lại thêm một điều kinh dị nữa Xảy ra Tôi không rõ là đám bạn của tôi có thấy hay không Nhưng trong mắt của tôi tất cả những con cá rô mà chúng tôi đã câu được để trong xô nó bỗng nhiên cũng cứ thế mà há mồm ra đớp đớp cười lên khanh khách khách tiếng cười ghê rợn vọng vào tai tôi làm cho đầu óc của tôi quay cuồng Rú lên một tiếng Tôi là thằng bỏ chạy đầu tiên Đám trẻ con đằng sau bỗng nhiên gào thét Rồi cứ thế bỏ cả cần cả xô Mà chạy Có đứa thậm chí còn sợ quá Chạy ngã lăn ngã bò ra Sau ngày hôm đó Bố phải nhờ bác Thành từ tận trong thanh hóa ra Để làm lễ cởi dây Giải oan Cho nó được siêu thoát Bởi vì con ma đó Nó đi theo tôi về đến tận nhà Thậm chí cả trên đường đi học Có hôm tôi thấy nó ngồi trồm hổm Ở trên ngọn xoan Ngó vào sân nhà tôi Tuy nhiên nó không dám vào nhà Bởi lẽ vì có ông Milu màu xanh Đang canh ở ngoài cổng Chỉ hôm nào mà bố tôi theo bác Thành đi bắt ma Ông Milu mà không có nhà Thì nó vào tận trong sân Nó đứng dòm dòm vào trong nhà Có hôm thì tôi đang ngồi học Cái bàn học kê ở ngay cạnh cửa sổ Tôi có hôm thì mở cửa Bỗng nhiên nó thỏ phát cái đầu lên Khuôn mặt phù thũng ấy Nó tỳ vào hai cái chấn song cửa Làm cho cái mớ thịt nó lồi cả ra da, Trông hết sức ghê dợn. Có hôm thì tôi đóng cửa Bỗng nhiên nó tỳ thẳng mặt vào cái tấm kính Rồi nó cứ cọ kèn kẹt kèn kẹt. Cái hôm bác Thành làm lễ cởi dây cho nó, tôi cũng cố vận mắt âm để nhìn rõ sự tình. Chỉ biết rằng mặc dù là đối với tôi nó gây đến như thế, thế nhưng mà đứng trước uy của bác Thành, nó run rẩy Dúm cả vào chỗ gốc tre Đến lúc bác Thành làm phép Từ từ cởi cái dây thòng lọng Rồi đốt đi Con này nó mới tan ra thành một làn khói biến mất Từ lần đó tôi cũng rút kinh nghiệm Không để cho ma quỷ biết được là tôi có khả năng nhìn thấy chúng Để tránh bị chúng bám theo Hoặc có khi chúng nó còn tìm cách hãm hại Tối ngày hôm đó Thằng đoàn gọi tôi sang bên nhà nó học nhóm Bình thường khi trước Tôi với nó cũng hay học nhóm với nhau. Có khi học khuya quá thì tôi ngủ luôn ở bên đó. Sáng hôm sau về lấy cặp đi học. Để cho mẹ đỡ phải chở cổng. Lúc sang đến bên sân. Tôi thấy chú Cường đang ngồi ở cái ghế ngay ngoài cửa. Cô Việt đấy hả? Sang học bài với thằng đoàn đấy hả? Tôi thấy hôm nay bố nó không có gì kỳ lạ. Ông ấy vẫn hiền. Thế mà tại sao có lúc ông lại khó hiểu như vậy? Tôi vui vẻ đáp. À, dạ. Cháu sang học nhóm Có gì tối nay chú cho cháu ngủ ở bên này luôn nhá chú Cường <cười> Ừ ngủ đây cũng được Thằng đoàn nó ở trên phòng đấy Lát hai thằng học hành cho cẩn thận nhá Đúng mẹ Cái thằng cu đoàn trông thế Mà lười học Mày phải chỉ cho nó nhá Tôi dạ dạ vâng vâng Rồi chạy tót lên tầng 2 Thằng đoàn hồ hỏi Sao mày bảo mà là mày không sang Thế thế có cầm theo chuyện đồ môn không Tôi giờ luôn cả hai tập truyện Bìa còn mới cóng hè hey, Sang đây Thì mới ngồi đọc chuyện được Chưa ở nhà Thi thoảng mẹ tao lại vào ngó Đọc trộm Sợ lắm Hai thằng học bài một lúc Thì bắt đầu bỏ bim bim Giấu ở trong ngăn bản ra ăn Rồi vừa đọc truyện Tôi mới bảo Tao đưa lá bùa cho thằng Trung rồi Không biết tối nay nó có làm sao không Nếu mà bố tao với bác Thành ở nhà thì tốt quá cô đồng út chắc là không bắt được con ma này rồi. thằng Đoàn bảo để để ngày mai xem nếu mà nó đi học thì chắc là không bị gì rồi. nếu mà nếu mà nó lại bị rụ ra tiếp thì chứng tỏ lá bùa không có tác dụng. đêm nay mày ở đây, có khi mày còn thấy cái còn sợ hơn nhỉ. thằng Đoàn béo nói đến đây, ánh mắt của nó lén lén liếc nhìn xuống phía cửa. bố tao bộ ta ui tôi gật gật đầu hai thằng đang ăn bim bim thì tôi nghe có tiếng bước chân từ dưới cầu thang lên vội vàng cất bim bim và chuyện tranh vào trong ngăn kéo chúng tôi giả bộ ngồi cắm cúi học Tiếng bước chân chậm chậm rồi dừng ở ngay trước cửa phòng thằng đoàn. Chúng tôi nhìn ra, chờ đợi để xem ai sẽ là người bước vào. Thế nhưng kẻ ở ngoài vẫn cứ đứng im lìm ở đó, tựa như đang nghe động tĩnh. Tôi nháy mắt cho thằng đoàn, rồi nói to. À, bây giờ để tao kiểm tra phần học thuộc lòng của mày nhé. Mày đọc thử xem có đúng đề cương cô cho không nhé. Xong rồi mày lại kiểm tra lại cho tao. Chúng tôi giả bộ đọc bài như thật. Một lúc sau, tôi lại nghe tiếng bước chân đi xuống dưới. Bây giờ tôi mới thì thầm hỏi nhỏ, "Này, thế mẹ mày cũng hay lên kiểm tra bất chợt à? Tao tưởng là chỉ có mẹ tao hay làm như thế thôi chứ." Thằng đoàn lắc đầu, "Không phải mẹ tao đâu. Bố tao đấy." Mẹ tao hôm nay sang ngủ ở bên bà ngoại Vì bà ngoại tao bị ốm Bấy giờ tôi mới ả lên một tiếng Ngẩng lên nhìn đồng hồ Đã hơn 10 giờ Tôi bảo thằng đoàn tắt đèn đi ngủ Lúc hai thằng Vẫn còn đang nằm nói chuyện vẩn vơ Thì bên ngoài lại có tiếng bước chân Lên cầu thang Thằng đoàn lên nói nhỏ Này này Giờ vào ngủ đi Chúng tôi nằm im, chỉ he hé mắt nhìn ra ngoài cửa Thậm chí còn phải giả vờ chùm chăn Chỉ cố hé ra một khe nhỏ Tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng Rồi nhẹ nhẹ xoay cái nắm cửa từ từ mở ra Bố thằng đoàn đi vào Lúc này tôi có thể nhìn thấy Đôi mắt của ông đã chuyển thành một màu trắng đục Như rừng là lòng đen đã trợn hết lên trên Tôi vận mắt âm để nhìn cho kỹ Vừa nhìn tôi suýt nữa đã hét lên Bởi lẽ đằng sau lưng của ông ấy Đang cõng một người Hai tay của người ấy Đang vòng ra đằng trước Bịt mắt của bố nó Cái đầu của người ấy ló ra ngay đằng sau vai Miệng vẫn đang thì thầm thì thầm gì đó Bên tai của bố thằng Đoàn Ông ấy bước đến gần chúng tôi Từng bước Từng bước một Sau đó ông ấy từ từ cúi xuống Lúc này qua cái lớp màn mỏng Khuôn mặt của ông ấy tì vào cái cạnh màn Điều kinh khủng là con ma Bố nó cõng sau lưng Cũng cùng như vậy Mà tì sát xuống vào cạnh màn Một điều kinh hoàng nữa tôi chợt nhận ra Bình thường thì ma quỷ không thể nào tác động trực tiếp như vậy Nhưng bây giờ ở trên cái cánh màn đó là hẳn lên hai khuôn mặt Khuôn mặt kia chính là của một người đàn bà Cặp mắt bố thằng đoàn trợn lên Thế nhưng cặp mắt người đàn bà ở trên lưng bố nó Thì chỉ là hai cái lỗ đen xì xì, sâu thăm thẳm tựa hồ như trong hốc mắt chẳng có cái gì cả cứ như vậy, hai người đó tỳ vào cánh màn nhìn chăm chăm vào chúng tôi, lúc thì nghiêng đầu bên phải, lúc thì nghiêng đầu bên trái. một hồi lâu, bố nó lại cõng con ma đó ra ngoài. tôi thấy con ma đó hai chân dài quét đất, ống chân chỉ là da bọc xương, lưỡi của nó còn đang liếm lát ở bên tai, bên gáy của bố thằng Đoàn. Tôi cứ tưởng đến đây là xong Nhưng lúc bố nó đang đi ra đến cửa Bất ngờ ông ấy đứng khựng lại Ông ấy quay phắt lại nhìn thẳng vào tôi Cả hai cái đầu người Bốn cái hố đen đen trắng trắng Chiếu thẳng về phía tôi Nếu như lúc đó Tôi mà giật mình thì không biết chuyện gì xảy ra cho chúng tôi nữa May sao tôi vẫn giữ được bình tĩnh Tôi nằm im thiên thiết Ông ấy lại quay đầu trở lại Rồi đóng sầm cửa Chúng tôi nằm im Cẩn thận nghe tiếng ông ấy đi xuống cầu thang Đến lúc đó chúng tôi mới thở phào Cả hai thằng trồm dậy tung chăn Thở hồng học Cũng may là chỉ có mình tôi Mới thấy con ma bố nó đang cõng ở trên lưng Chứ không biết thằng đoàn mà thấy Thì nó còn ám ảnh như thế nào Chúng tôi từ từ hé mở cửa Sau đó lẹn qua cầu thang để dòm xuống Ở bên dưới Bố nó lại cầm bó nhang Vái như bổ củi Tôi có thể nhìn rõ con ma Ở trên lưng của bố nó đang thì thầm vào tay bố nó cái gì Lập tức bố thằng đoàn chỉ tay lên ban thờ tổ tiên mở chửi Rồi lại cầm bó nhang chạy ra sân Cứ thế mà chạy hùng hục quanh sân Bó nhang bị gió tạt Bốc nguồn ngột đỏ rực giữa trời khuya Người đàn bà ở trên lưng của ông ấy ngồi nghiêng ngồi ngả Cứ ngửa cổ lên mà hít nhang Cười khúc kha khúc khích Ông ấy cắm bó nhang ở ngoài cổng Người đàn bà từ từ tụt xuống khỏi lưng ông ấy Rồi ngồi trồm hổm Hít nhang Giống như là con nghiện người ta ngồi người ta hít xì ke Bây giờ ông ấy biết lừ đừ lừ đừ đi vào nhà Vậy là đã rõ hàng đêm bố thằng đoàn bị một con ma ghé thăm Làm cho đầu óc mụ mị cả đi Có khi chính là con ma đó đã hành Để cho bố nó no thay tính đổi nét. Lúc phát dồ phát dại Lúc thì đờ đẫn cả da Lúc không bị ma ám thì lại bình thường E rằng nếu như để tình trạng này tiếp diễn Sợ rằng một ngày ông ấy mất lý trí mà điên dại Làm hại cả vợ cả con Tôi cứ băn khoăn mãi cả đêm chẳng ngủ được Mãi đến tận sáng Mệt quá mới thiếp đi được Hôm nay lên lớp tôi cứ ngắp ngắn ngắp giải mãi Thằng Trung đi học như thường lệ Giờ ra chơi, đang định tranh thủ gục súng bàn ngủ một lúc Thì thằng Trung kéo tôi với thằng đoàn ra một góc Này, cảm ơn mày nhá May mà có lá bùa của mày Nếu không thì tao không biết ra làm sao Tôi ngáp dài Thế mày kể tao nghe xem nào Thằng Trung bắt đầu dì dầm kể Đêm qua cũng đúng là lúc nó ngủ Thì bỗng nhiên nó thấy bụng nhâm nhầm Vừa buồn tè, vừa buồn ẻ Nó ngại vùng dậy, thế nhưng cơn đau quặn nó không nhịn được nữa. Thằng Trung đi ra ngoài, vừa định băng ra sân để xuống dưới nhà vệ sinh. Thì ở bên vườn chuối lại nghe tiếng xào sạc, xào sạc. Thằng Trung dừng lại, nheo mắt, nhìn sang bên đó. Trong vườn chuối vốn dĩ ôm um tùm, những tàu lá chuối, rách tả tơi, bị gió thổi hất ngất. Như là những lá cờ tang, Nó bỗng nhiên nghe tiếng gọi Trung ơi Theo phản xạ Thằng Trung thưa một tiếng à, Dạ Đúng lúc ấy Đầu óc của nó trở nên mụ mị Không biết gì nữa Chỉ đến khi nó từ từ mở mắt Nó thấy có ba đôi chân Hiện ra ngay trước mặt Thằng Trung đang định quay đầu bỏ chạy, thì sáu gánh tay thò lên túm lên vai của nó, lại thêm một bó chân nhang định nhét vào mồm. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, ở trước ngực của thằng Trung nóng lên, đồng su có lá bùa treo trước ngực bỗng nhiên tung ra bên ngoài lớp áo. Trong bóng đêm, đồng su vừa phát sáng, vừa tỏa ra hơi nóng gian như bị nung đỏ. Thằng Trung nghe tiếng hét lên vang trong đêm, âm thanh nghe đến chói tai ghê rợn. Lập tức mấy cái chân buông thõng ở trên bờ tường biến mất. Bấy giờ thằng Trung hoàn hồn thấy mình đang đứng thẫn thờ trong vườn chuối, nó liền vội vàng chạy vào trong nhà đóng cửa, trùm chăn kín đầu. Cơn đau bụng ban nãy cũng lập tức dứt hẳn. Tôi nghe xong lời thằng Trung kể thì mừng lắm. Bởi vì ít ra lá bùa đã có tác dụng đuổi ma đuổi quỷ. Tôi bảo nó cứ cố gắng giữ lấy không cần phải trả. Rồi cả bọn đi vào lớp tập trung học hành. Vậy coi như là tôi đã nắm rõ tình hình rồi. Cũng đã đỡ được một phần. Xem ra vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Sau buổi học, chúng tôi đi về Vừa về đến cổng tôi đã gieo ẩm lên Ơ, bố, lại cả bác Thành nữa Hóa ra bố tôi cũng đã xong việc Cho nên cùng bác Thành trở về Tôi hỏi ngay Bố đi tận đâu mà lâu thế Mãi chẳng thấy bố về Bác Thành ra đây chơi ở mấy con mấy bữa Bác Thành cười cười đáp thay bố Ờ, <cười> bố mày có vợ bé rồi Cho nên về muộn đấy Đi mày ra mày mách mẹ mày nhá. Bố tôi cười hiền. Bác Thành nói lên thiên. Thì còn gọi điện khoe với cô Mỹ là Bác Thành đi thăm người cũ đâu ở tận trên mạng Lào Cai nghe chưa? Tôi bảo thế bố với bác đi bắt mà ở tận đâu? Ở bên tuyên quang nhưng mà xong rồi. Thế ông Milu màu xanh đâu? Bố gọi ông ra đây cho con chơi. Bác Thành cười cười. Oi zai, oi đã bảo phải gọi là khuyến tinh trung đẳng thần miếu bà chúa, mày gọi nó như thế. Chó tình dỗi không giờ chơi cùng đâu. Đang nói chuyện thì mẹ tôi ở trong nhà đã dọn cơm, ông bà nội cũng sang ăn. Thế bố con bác cháu vào ăn cơm chứ không ông bà chờ. Tôi chạy vào nhà ngồi tót vào trong lòng của bà nội, rồi mẹ sới cơm chia đũa. Bố tôi lấy rượu lại bị mẹ lườm cho mấy cái chỉ gãi đầu cười khì khì. Bác Thành mua cho bố tôi một mua cho tôi một bộ đồ dùng hộp bút mới và cả một cái máy tính Casio để coi như là mừng sinh nhật sớm. Mấy hôm nữa bác phải quay về Thanh Hóa không ở đây dự sinh nhật tôi được. cả nhà quây quần dưới ngôi nhà ngói đỏ bên mâm cơm ấm cúng toàn là những món quê. nào là cà muối dưa chua, thịt chân giò nấu giả cầy, gà luộc Lòng gà xào mướp Và đặc biệt là bát canh cua và đĩa đậu rán Cũng toàn là những món tôi thích Bác Thành uống một ngụm rượu Rồi khà một tiếng Tôi nói thì thầm thì thầm với bác Bác Thành nghe xong gật gật cười cười Mẹ tôi nạt Ô hai cái thằng này ngồi xuống ăn Mày lại nịnh bác mua đồ chơi phải không Nhà đã thiếu cái gì đâu Cứ hư thân Bác Thành liền chữa Ồ kìa Cô mình lại mắng oan cháu nó nó bảo tí nữa có việc, nó hỏi anh một tí, thằng này lãnh lợi mà ham học hỏi, không như bố mày ngày xưa, đông mẹ đi học toàn là trốn ở nhà ngủ, phải học lại lên học lại xuống mới ra nội trường. bố tôi bảo, đúng, có mà mày phải học lại, tao có phải học lại bao giờ? tôi nề liền nói, thế mà ngày xưa bố cứ bảo là bố học giỏi lắm, lại còn chăm, bố học giỏi nhất làng, đến trường lại còn được học bổng, suýt nữa Còn được đi du học ở ở tận bên Iraq. Ôi giời ơi, bố mày bốc phét đấy con à. Bố mày chỉ có sang bên đấy để làm bia để cho xe tăng nó bắn thôi. Cả nhà cười ồ lên vì cuộc đối thoại của bác cháu. Sau bữa cơm nhắm lúc bố tôi đang loay hoay cùng mẹ rửa bát. Tôi thấy bác Thành lấy giờ ấm nước ngồi pha chè uống với ông nội. Tôi mới ngồi xuống thủ thị. Bác ơi, bác uống nước với ông xong chưa? Con, cùng con đi dạo một tí Con bảo bác cái này Ông bà nội vốn cũng đã quen thói ngủ sớm Cho nên đứng dậy đi về Trời cũng đã muộn Bác Thành gật đầu Nào, thì bác cháu ta đi dạo một chút hả? Hai bác cháu thông dong thả bộ trên đường Ánh trăng chiếu xiên xiên Cái bóng của bác thì cao gầy lênh khanh Cái bóng của tôi thì hơi lùn lùn Mẹ tôi còn nạt Này Thế cấm được vòi bác mua vớ vẩn nghe chưa Về rồi chết đòn với tao đấy Tôi dạ vâng Lập tức kéo tay bác Thành đi xa Tôi thấy trên tóc của bố và bác Đã cũng điểm những sợi bạc Ở hai bên Thái Dương của bác Thành bạc trông cũng uy lắm Khác hẳn với hồi còn ở với mẹ ở trên Sơn La Bác Thành và bố cũng đã già đi sau gần chục năm. Thế mà khi trước tôi vẫn cứ tưởng là bố tôi, mẹ tôi cứ như thế mãi chẳng bao giờ già đi cả. Ngay cả ông Hoan cũng vậy, ông Hoan và ông nội tôi cũng già đi nhiều. Tôi lúc trước chỉ đứng đến eo của mẹ, thế mà loanh quanh bây giờ tôi đã sắp cao bằng mẹ rồi. Ra đến ngoài con đường cái chính Nơi có ngọn đèn chiếu từ trên cột điện Chưa A dọi xuống Tôi mới bảo Bác Thành ơi Bác Thành Bác Thành giúp con với Hôm trước Bọn con đi chơi ở ngoài gò cây đa Chẳng may Chẳng may là bạn con Làm vỡ mấy cái bát hương Bác Thành cau mày Sao Vỡ cái bát hương à Thôi chết Sao lại nghịch thế Thế cái thằng đấy có làm sao không? Con con không biết Nhưng hôm trước Con nhìn thấy có ba người bị xét đánh Hình như chính là là Chủ nhân của mấy ngôi mộ đấy Họ dẫn thằng Trung bạn con Ra ngoài rồi nhét chân hương vào mồm nó Con đưa cho nó mượn cái bùa Mà bác cho bố con đấy Nó đeo vào thì không bị làm sao nữa Ánh mắt của bác Thành trở nên đâm chiêu Ai Biệt này Con còn bé Không hiểu được hết vấn đề Làm nghề thầy cũng không chỉ đơn giản là bổ dùng bùa chú Để đánh đuổi người đâu Mà mọi thứ phải được giải quyết Từ gốc từ rễ mới được Mình phạm đất mộ phần Bát hương của người ta Người ta tìm mình trả thù là Cái lẽ đương nhiên rồi Nhưng con phải hiểu Bùa chú cũng chỉ là phòng thân Khi không có bùa chú Trong người thì tất cả những vong hồn đó Sẽ lại trở lại. Nhưng chúng lúc ấy sẽ còn mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn. Thời gian mình dùng bùa chú đánh đuổi chỉ bằng là xin lỗi người ta. Thì có phải là hơn không? Lại đuổi người ta đi thì người ta lại càng kết oán kết thù. Lúc ấy người ta dùng trăm phương ngàn kế người ta hại mình đấy. Phải cảm hóa người ta. Đánh đuổi chỉ là cái bất đắc dĩ... Nếu như đã phải đánh đuổi thì phải giải được cái oán cho người ta thì mới đuổi đi được Nhớ kỹ lời bác nghe chưa Đợi con Nói đến đây bác Thành dừng lại Đôi mắt của bác nheo nheo nhìn về phía xa Nơi một mù mịt ánh sáng của bóng điện chẳng chiếu tới được Bác thở dài Đợi con sau này Rồi cũng lại gắn với cái nghiệp ma của thù quỷ ghét Chả tránh được rồi con ạ Tôi nghe bác Thành nói như hiểu ra được điều gì Phải rồi Tôi mới chỉ giải quyết vấn đề tức thời Bùa chú chỉ có thể bảo vệ thằng Trung khi nó luôn mang bùa bên mình Còn nếu như trường hợp Nó quên Nó không mang theo Thì liệu điều gì sẽ xảy ra chứ Bác Thành nói đúng Bảo sao bố vẫn nói Bác Thành là người tốt Lại suy nghĩ thấu đáo Tùy có lúc Bác với bố cứ đùa cợt như là trẻ con Thế nhưng Sâu trong thâm tâm Bác Thành là người lý trí Học thức uyên thâm Đặc biệt là về lĩnh vực tâm linh Bác dạy cái gì? Còn cố gắng mà nhớ nghe chưa? Hai bác cháu đang đứng nói chuyện Thì bỗng nhiên Ở bên xóm nhà thằng Trung Vang lên sự huyên náo. Tôi lập tức quay sang nhìn bác Thành Bác ơi Thằng Trung bạn con nó có chuyện rồi Bác Thành cũng hốt hoảng Nhà nó ở đâu Dẫn dẫn bác đi xem nào Tôi chạy trước Bác Thành lập tức chạy sau Lúc tới nơi đã thấy cô đồng út ở đây Còn bố mẹ thằng Trung thì đang mếu máu Ôi trời ơi Thằng bé nhà em nó đi đâu từ tôi lên giờ Em bảo nó đi tắm rồi vào ăn cơm Ngồi đợi mãi mà chẳng thấy nó vào Lúc em ra nhà tắm thì thấy Đồ đạc nó vẫn còn vứt ở đấy Mà không thấy còn đâu Tôi nhanh mồm hỏi Cô ơi, thế có thấy cái gì lạ không? Mẹ thằng Trung như nhớ ra điều gì Dơ dơ lá bùa Mà tôi cho thằng Trung mượn Lúc cô vào nhà tắm thì thấy nó treo cái này Ở trên móc quần áo này Hai bác cháu tôi lập tức nhìn nhau Không nói nhiều Tôi và bác Thành lập tức quay đầu Chạy ra ngoài Chúng tôi biết chắc Thằng Trung đã đi đâu Và vì sao nó biến mất Thằng này đi tắm Cho nên nó cởi sợi dây chuyền ra khỏi người Những con ma chết cháy Lúc đó mới thừa dịp Để mà dẫn nó đi Nếu như bây giờ mà không nhanh Thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng Mọi người thấy bác cháu tôi chạy đi Thì lập tức cũng đuổi theo Bác Thành bảo tôi dẫn đường Chúng tôi chạy ra đến gò cây đa. Ở đây ngoài cánh đồng cho nên tối tăm, bác Thành lấy từ trong túi ra một cây nến, đặt vào một cái đĩa nhỏ có quai đeo, sau đó châm lửa. Bác Thành đội cây nến lên đầu, tôi thì vận mắt âm, cho nên có thể đi một mạch thẳng đến chỗ cây gò, nhìn tỏ như ban ngày vậy. Cây nến đội ở trên đầu của bác Thành dùng để soi rõ những nơi có oán khí tích tụ Tựa hồ như khi chúng tôi bước lên trên gò coi như sẽ biến mất khỏi tầm mắt của người trần mắt thịt. Việc này cũng giống như là việc người ta bị ma che mắt hoặc là bị ma giấu. Thế lực siêu nhiên sẽ tạo ra oán khí bao phủ che đi người sống khiến cho những người đi tìm không thể nào nhìn được. Cái gò này ba hồn ma xét đánh đã chiếm tạo ra một bức kết giới ngăn cản tầm mắt. Bác Thành mới phải làm phép Phép này gọi là lạc trúc phù Mới có thể nhìn thấy đường mà vào trong Ở trong gò lúc này Chỉ thấy ba ngôi mộ Một cây đa Không có lấy nổi một người bắc Thành cùng tôi tìm kiếm một hồi Nhưng không thấy thằng Trung ở đây Tôi tập trung mở mắt âm Tôi nhìn một lượt trong đêm Cặp mắt của tôi lé sáng Ánh lam lập lòe Sau khi quét một lượt, tôi chỉ lên trên cây đa. Bác Thành ơi, ở trên cây tối lắm. Cháu thấy có một khoảng đen, nhưng lại lại không trông rõ hình thù. Bác Thành ngắt ngọn nến ở trên đầu để trên ngón tay. Điều kỳ lạ là ngọn nến vẫn cháy bập bùng. Bác ném ra ba đồng xu. Ba đồng xu lướt qua ngọn lửa trên ngọn nến cháy rực, phóng thẳng tới hướng mà tôi chỉ. Đồng Xu cắm vun vút vào thân cây Tôi bây giờ mới có thể nhìn được thằng Trung Nó đang ngồi vắt vẻo ở trên cành cây Ở trên chán nó mọc ra thêm 6 con mắt Với đôi con mắt của nó nữa là 8 mắt Đặc biệt nữa là ở dưới Nó có 4 cái miệng đang hoác ra mà cười khanh khách Toàn thân của nó bôi đầy đất và cứt trâu đen xì xì Thằng Trung ngồi trên cành cây Lúc nãy vì đang tắm, cởi hết đồ, thành ra bây giờ nó trần chuồng như nhậu Nói không quá chứ hai hòn ré của nó, có lùng lặng lùng lặng Chỏ cái cần câu xuống, tôi nhìn mà giật cả mình Tôi quay sang nói với bác Thành Bác ơi, thằng Trung có ba cái vong đang nhập vào người nó, bác ơi Bác Thành lập tức mắm môi mắm lợi phi thân, đạp vài cái vào cành cây Trước con mắt vô cùng ngạc nhiên và thán phục của tôi Bác Thành leo thoan thoát như con mèo nhảy lên trên cành đa Bác tóm lên người của thằng Trung Người của nó lúc này có bùn cho nên trơn như mỡ Nó nhe hàm răng trắng ơn ợn, quay sang nhìn bác Thành Bác Thành nghiến răng nghiến lợi lầu bầu mày tên sư mạch Bàn tay của bác bắt một ấn gì đó Tức thì cánh tay của bác cứ như là gọng kìm Túm lấy thằng Trung Không thể nào mà dẫy ra được Cứ như vậy bác lôi thon thoát nó xuống Thằng Trung dẫy đành đạch ở dưới đất Miệng nó gào lên chu chéo Rồi sầu ra bọt trắng cứ như là con chó ăn phải bả Bác Thành đọc thần chú làm phép phù thủy Tôi nghe loáng thoáng như có câu Bà hồn chết cháy giữa trời Mẹ cha con cái Hết đời cùng nhau Chấm dứt tháng ngày khổ đau Mò mò nghe lệnh Để sau khỏi phiền Đạo bùa kèm lẫn giấy tiền Hồn lìa khỏi xác Thoát liền cho ta Biến Bác Thành đọc xong thì cũng là lúc Toàn bộ âm khí ở trên gò cây đa tan biến Gò cây đa không còn bị che mắt nữa Người làng đuổi theo hai bác cháu mới thấy lờ mờ Đang đứng ở trên cây gò Cô Đồng Út chảy lên trước tiên Bác Thành quát hã mồm ra mau Bác kéo ngay lấy cô Đồng Út Lấy tay quấn sợi chỉ vào đầu lưỡi của thằng Trung giật mạnh Vo viên một lá bùa Ấn luôn vào miệng của cô Đồng Út Cô Đồng Út như là bị ai nhập Đò ra như người mất hồn Bác Thành quay sang tôi Thằng Việt cũng hã mồm ra Bác Thành kéo cái lưỡi thằng Trung Lại vo viên một lá bùa kéo một Nhét vào mồm tôi Tôi cảm nhận như có một linh hồn Nhập vào trong người Đầu óc của tôi quay cuồng Mắt âm lúc này lại một lần nữa được khởi vận Tôi thấy được cảnh tượng trước khi chết của linh hồn Một luồng lôi điện đánh xuống trước mặt tôi Chính là hai mẹ con bị xét đánh Tôi cảm nhận được luồng điện chạy trên da nóng bỏng Tựa như đang đốt cháy từng thấu thịt Tôi cảm nhận được rõ nỗi đau của người bị xét đánh trước khi chết Mặc dù rất nhanh Nhưng lúc này tôi như cảm nhận được hết Bác Thành khi đó Liền vận phép chụp hai cái vong ra khỏi một cơ thể Bây giờ mỗi vong là một người Bác Thành mới hỏi Bác đứng đó chắp tay rất thong rong Ở giữa chính là bác Thành Xung quanh là ba người chúng tôi Bao gồm có thằng Trung Tôi và cả cô Đồng Út Ánh mắt của bác Thành lúc này vô cùng có uy, bàn tay của bác bắt một ấn, sau đó chắp ở đằng sau lưng, giọng của bác uy nghiêm. Bà cái vòng kìa, có làm sao lại chui vào người người ta như vậy? Có biết làm như thế là hại người hay không? Lúc này trước mặt tất cả người làng một điều kỳ quái xảy ra. Cả ba người chúng tôi, mặc dù đã ở trong ba thân sát, nhưng đều đồng thanh nói: Nó là vỡ bát hương của chúng tôi. Nhà chúng tôi chỉ có duy nhất một bát hương đó để nhận hương hỏa đồ cúng trong dịp rỗ chạp. Nó đập mất rồi. Bây giờ chúng tôi nhận lộc kiểu gì? Nhận lọc kiểu gì? Bắc Thành nheo mắt dậm chân: Cứ trả xác nó đi, rồi về mộ. Ta làm cho cái mới Rồi ta còn bắt nó phải ra tảo mộ hàng năm Coi như cũng là để chuộc lỗi Ta nói như vậy có chịu hay không? Đến đây Bác Thành gần giọng Từ từ đưa tay ra Bàn tay thoăn thoát Bắt một ấn quyết Sau này đến khi tôi lớn lên Học nhiều thứ từ bác Thành hơn Tôi nhận ra đó chính là lôi ấn Giọng của bác Thêm phần đe dọa ta nói không nghe Rồi trời lại dáng xét Quật mã đốt thây Lúc ấy thần hình tàn nát Hồn phi phách tán Thì đừng có trách ta ác đấy Vừa nghe đến xét Có lẽ khi chết Người ta bị xét đánh Cho nên Thành ra sợ Bây giờ chết rồi vẫn sợ Họ lập tức vái lệnh như thế sao bắc Thành biết Là ba hồn ma này đã quy phục Cho nên liền ấn miệng cho tôi và cô đồng út Nghe lá bùa này ra Sau đó kéo luôn những hồn ma còn lại Từ trong người thằng Trung thoát ra khỏi Sau cùng bác dì dầm cúng bái nhập mộ cho họ Bác lấy cái túi đựng vong Nhặt những mảnh bát nhang cũ bỏ vào trong đó Cũng là lúc thằng Trung vừa hồi tỉnh Tôi cũng mở mắt ra Bố mẹ thằng Trung chạy ùa đến méo máu. Tôi thấy thằng Trung cởi chuồng, lên bảo. Hey, hey, thằng cởi chuồng, mai tao kể cho con Hoài với con Thái. Là mày để... Mày để ré chạy lung tung khắp cả làng. Hey, hey. Đúng là đầu làng có cái ông Trung thả hai hòn ré, lung tung khắp làng. Hey, hey, hey. Thằng Trung còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì. Thấy thế nó khóc hòa cả lên. Mẹ thằng Việt nhá Mẹ thằng Việt Ông đã bị mạ nó giấu May lại con bảo ông cởi chuồng mày đi bôi nhỏ ông <cười> Thằng Trung được cứu về Mọi người một phen thở phào Tôi với Bắc Thành Vẫn cứ thong rong Đi ở đằng sau Chưa bao giờ tôi thấy bộ dáng của bác Thành Nó lại trở nên uy nghiêm như vậy Bóng dáng người đàn ông Già nua ấy Cao lêu đêu đi bên cạnh bố tôi. Thế rồi đang trong lúc hai ông nghiêm túc, tự nhiên lại trêu nhau cái gì, cười khả khả với nhau như vậy. Mẹ tôi đi bên cạnh, khẽ nắm chặt tay tôi. Ánh mắt nhìn hai người đàn ông đó đầy kính nể. Ngày hôm sau. Bắc Thành yêu cầu nhà thằng Trung Sắm bát hương mới Hoa quả Gia mộ trả cho ba cái vong Lúc ấy thằng Trung mới được yên thân Tôi cũng đòi lại lá bùa Bố tôi bảo với bác Thành Này Hai bác cháu đi trừ ma Ăn lẻ Không gọi tao đi cùng Bác Thành cười cười Bây giờ ơi Cho mày ra đấy trừ ma Để mày bắt ma bằng đường tiêu hóa à? Điều mẹ. Thôi. Có khi mai tao phải về thôi. Tao đi xa nhà lâu quá rồi. Con tao mới vào lớp 1. Phải về dạy một đứa cho chúng nó học. Chứ một mình vợ tao. Lo không xỏe. Bố tôi gật đầu. Thôi cũng được. Mày đi xa nhà lâu rồi. Về ừ. đi chứ không bận trẻ đó mong. Lúc còn đang nói chuyện. Thì bên nhà thằng đoàn có tiếng cãi nhau. Rồi nghe rõ tiếng bố nó đóng sầm cửa. Tôi nghe tiếng thường đoàn rẽ lên kêu cứu. Bố tôi và bác Thành quay sang nhìn, rồi lập tức nhìn thấy cánh cửa đã đóng. Tôi lập tôi run run dày dày nhớ lại mọi việc, kể lại cho bố và bác Thành nghe chuyện con ma mà bố thằng đoàn cõng trên lưng. Vừa đến đây thì bác Thành tái mặt bằng một động tác cực kỳ nhanh. Bác Thành phóng vút người nhảy qua bờ tường cao đến ngang mặt. Bố tôi cũng hung hăng chạy đến định nhảy giống bác Thành. Nhưng khổ Mấy năm nay được mẹ tôi chăm tốt Cho nên bố tôi tăng cân Lạch bạch lạch bạch mấy lần đu tay Mà không nhảy lên được Bố tôi lầu bầu trời Xem ra chuyến này phải giảm cân thôi Giảm cân thôi Cuối cùng Bố tôi chạy vòng ra đằng cổng Rồi chạy sang bên kia Bác Thành nhảy sang bên này Chạy hùng hục hùng hục Lao vào trong sân Bố tôi đứng ở cổng nhà thằng đoàn, chi hô mọi người kéo đến Đông Nghịp. Ở bên trong nhà, tiếng mẹ con thằng đoàn khóc ré cả lên. Mình ơi, mình, mình có giết thì giết em. Mình ơi, em lại mình, mình đừng có giết con mà tội, mà tội con. Tôi nghe rõ cả tiếng thằng đoàn. Bố ơi, có gì bố, bố đừng giết con, bố đừng giết con. Tình thế nguy cấp, bố tôi chạy vào trong. Ngó qua cửa sổ thì thấy mẹ con thằng đoàn đang bị trói gô lại Bố thằng đoàn lúc này đang lăm lăm Cầm con dao chọc tiết lợn khua khua Tôi kéo tay bác Thành Bác ơi bác Con ma hôm trước Con ma hôm trước đã ra ngồi trên cổ bố thằng đoàn Nó đang bịt mắt bố thằng đoàn đấy Bố tôi với bác Thành đứng ngoài cửa Ra sức khuyên can Thế nhưng bố thằng đoàn dường như chẳng quan tâm Bố nó vẫn đang cầm con dao vung loạn xạ Rồi đập phá ban thờ nhà thằng đoàn Mọi thứ đổ vỡ tung tóe cả ra da. Bố tôi gào lên qua cửa sổ Cường ơi! Cường! Chú bình tĩnh! Chú bình tĩnh! Đừng có làm bậy! Chú Cường! Thế nhưng lúc này Chú Cường dường như là không nghe Hai mắt đã chuyển sang màu trắng đục Tay vẫn lăm lầm con dao chọc tiết lợn Chú Cường quay lại, bổ chan chát vào song cửa, làm cho bố tôi và bác Thành phải lùi lại. Bác Thành mắm môi mắm lợi. Mày tên sư mày lão thật đi. Bác lấy từ trong túi đồ nghề ra một con ếch, đeo vào cổ nó cái chuông nhỏ. Thằng này bị ma theo từ trên vùng cao về rồi. Có phải nó đi buôn ở trên biên giới về không? Bố tôi gật đầu. Đúng rồi, nó nó đi buôn ở trên đến một thời gian. Vợ tao bảo thế. Người làng cũng đã bu đông nghịt. Hình như có người còn gọi cả công an xã xuống. Nhưng bây giờ mà chở công an thì không kịp. Bác Thành thả con ếch có cái chuông vào trong nhà. Chú Cường đang điên loạn. Nghe tiếng chuông thì bất ngờ chú không đập phá đồ đạc nữa. Chú cứ như vậy mà đuổi theo con ếch chạy vào nhà trong. Tôi lúc ấy sinh ra một quyết định cực kỳ táo bạo. Tôi nhớ là sau nhà thằng đoàn có cái lỗ thông gió chỉ vừa để cho trẻ con chui lọt để vào đường cầu thang lúc này bố thằng Đoàn vẫn cứ vô thức đuổi theo con ếch thoáng một cái Bắc Thành và bố không thấy tôi đâu đang bổ đi tìm thì Bắc Thành bảo bố tôi yên lặng tay chỉ chỉ vào trong nhà lúc ấy tôi đang hỉ hụt hề hục leo qua cái lỗ cầu thang tôi chui ngay xuống gầm ban thờ nhà thằng Đoàn Tôi ra hiệu cho thằng đoàn im lặng Từ từ bò đến tháo dây chói Vừa tháo dây cho thằng đoàn xong Định cởi nốt dây cho mẹ nó Thì bố thằng đoàn từ dưới nhà lao lên Tay lăm lăm con dao bầu Ông ấy giết lên Chúng mày lừa tao Chúng mày lừa tao Tao giết Tao giết chúng mày Tao giết chúng mày Con dao bầu đâm mạnh xuống Chỉ một khoảnh khắc là đâm thẳng vào người mẹ nó Nhưng may sao Tôi lôi kịp lên Con dao cắm đánh chát một cái súng nền gạch vé cả lửa Bố tôi và bác Thành thấy tình thế nguy cấp Liền co giò đạp dầm dầm muốn phá cửa thế nhưng cánh cửa nhà nó là cánh cửa gỗ lim Chắc lắm Lại chốt bên trong Bố tôi hô lớn Việt Việt mở chỗ cửa ra cho bố nhanh lên Nhắm lúc bố thằng đoàn bị hụt đà Ngã chúi xuống một bên Tôi lao vọt định kéo then cửa Thì bố thằng đoàn trồm dậy Ông ấy nhắm sau gáy tôi mà chém tới Fan này tưởng rằng là tôi chết chắc Nhưng mẹ con thằng đoàn ở đằng sau Xông lên ôm ghì lấy chân Bố nó khỏe lắm Mặc dù bị ngã nhào Ông ấy vẫn vùng vẫy Đạp tới tấp vào người mẹ con nhà nó Thấy bố nó hạ thấp trọng tâm ngang với tôi Bác Thành ở bên ngoài hô lên Việt việt Khôi tinh thích đầu Mau Vừa nghe tiếng quát này của bác Tôi trong đầu đã hiện lên hình ảnh, chiêu thức bác đã dạy tôi Tôi chỉ mới tập chứ chưa có cơ hội thử trên người thật bao giờ Tôi lập tức tung cước từ đằng trước giật lại đằng sau Một cú khôi tinh thích đầu Âm thanh xé gió vun vút vang lên Cú đá chính xác thẳng vào mặt bố thằng đoàn Tuy sức mới chỉ là của một thằng bé Thế nhưng thứ tôi đá văng ra không phải là bố thằng đoàn Hay nói đúng hơn không phải là cái thây của bố thằng đoàn Mà chính là con vong đang đánh đu trên bổ cổ của bố nó Bố thằng đoàn ngã xuống hất cả hai mẹ con nó ra Tôi trồm lên vông tay kéo chút cửa Lúc này bác Thành và bố tôi xông vào Bố tôi cũng rất nhanh, đá văng con dao. Cường ơi, mày điên đấy à. Tôi sợ quá trồm dậy, nép vào đằng sau lưng bố. Bác Thành lấy từ trong tay ra, cuộn chỉ ngũ sắc. Bàn tay của bác nhanh lắm, thoan thoát. Chói chặt chú Cường lại. Cú đá của tôi mặc dù là rất chuẩn xác, rất đúng kỹ thuật. Chú Cường bị ngã sang một bên, nhưng cũng không thể nào đủ tài phép để đá văng được con ma trong người chú ra ngoài được mà chỉ làm nó sợ giật mình. Bác Thành đã phải chói nó lại đề phòng nó trốn thì mất. Chú Cường lúc này mặc dù bị chói nhưng mắt vẫn trợn ngược, miệng nghe răng cứ cắn vào nhau cồng cọc cồng cọc như là mấy con cực zombie ở trong phim, như muốn cắn xé xác hai mẹ con thằng Đoàn. Thằng Đoàn méo máu. Ừ, các bác ơi đừng đánh bố cháu, đừng đánh bố cháu. Bác Thành bấy giờ mới phổi tay đứng dậy. Bố mày bị ma ám đấy Bác có đánh bố mày đâu Đoạn quay sang thì thầm với bố tôi Tình hình này phải chờ đến tối rồi Khi mà con chó tình của mày có thể hiện ra Trấn áp ma quỷ thì mới trục nó ra được Chứ bây giờ giữa trưa Con chó nó không hiện hình được đâu Bố tôi gật đầu Ờ thì thôi Cứ trói thằng Cường ở đây Mà nó bị làm sao Bác Thành quay ra giải tán nắm đông Mọi người ở trong làng mặc dù vẫn tò mò Nhưng vẫn cứ đi hết Dù sao thì vừa rồi Mấy bác cháu bố con tôi cũng đã thể hiện ra Là chúng tôi có thể giải quyết được vụ này Qua lời kể của bác Thành Thì tôi biết Có ai đó đã dùng má só để ám bố thằng đoàn Theo về tận đây Con ma só này hẳn là phải có thâm thủ đại hận gì với bố thằng đoàn Cho nên khi nó bị cúng Nuôi là má só Nó theo bố thằng đoàn về tận đây Phá đuổi hết cả tổ tiên ở trên ban thờ đi Không ở lại phù hộ bảo vệ con cháu nữa Lúc ấy nó sẽ ra tay giết cả nhà chú Cường Cuối cùng là nó sẽ bắt chú Cường đi tự vẫn Mai sao vừa kịp lúc bác Thành ở đây Bác có hiểu biết uyên bác về nghề phù thủy Chứ nếu không thì không biết là còn chuyện gì xảy ra với nhà chú Cường nữa Theo như lời bác Thành kể Ở trên vùng cao, nhiều gia đình, chồng ở xuôi lên làm ăn, bị bỏ bùa Hoặc có đôi khi bị ma só ám, về phát điên phát dồ Cứ bước đi được 3 bước thì lại lùi 5 bước, đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê Sẽ phá hoại ban thờ gia tiên để đuổi tổ tiên đi Cuối cùng là sẽ kết liễu vợ con và chính bản thân mình Việc này nó vốn dĩ, nó nằm trong vòng nhân quả Cho nên là thậm chí đừng nói là tổ tiên mà là thổ công thổ địa cũng không can thiệp được. Nhưng những người ấy hẳn là phải có thâm thủ đại hận gì với người quá cố hoặc người thân của họ cho nên mới bị dắp tâm hãm hại như vậy. Lúc này mẹ con thằng đoàn đã hoàn hồn. Bác Thành bảo bầy một mâm cúng ở giữa sân. Đợi đến lúc trời tối hẳn. Tôi được bác Thành cho cầm hèo để hộ lễ. Giống hệt như là chú Ngô hay hộ lễ cho ông Hoan Bố tôi lúc này ở trong người Bỗng nhiên dùng mình một cái Bố tôi đứng lửng lững ở giữa sân Bốc lên một luồng khí xanh ngột ngột Tôi vừa nhìn lên nhận ra ngay Ấy là ông Milu màu xanh sắp sửa hiện hình Bắc Thành đã chuẩn bị một con hình nhân bằng giấy. Trên đầu đã được chấm một cái chấm bút lông màu đỏ. Bố thằng đoàn được đặt ở ngoài sân, ngồi gục ở dưới chiếu. Bố tôi đứng sừng sững ở trước mặt. Hai mắt của bố tôi lóe lên ánh sáng màu lam. Bố tôi tiến lại phía bố thằng đoàn. Tôi liền vẫy vẫy tay. Ông ấy luôn màu xanh ơi. Ông ấy luôn màu xanh. Ông có nhớ cháu không? Con chó tinh lúc này đã nhập vào bố tôi Nó quay ra nhe răng Cười hình hạch Mặc dù là trong mắt mọi người Thì bố tôi vẫn là bố tôi thôi Thế nhưng tôi thì nhìn rõ Là bóng của ông My màu xanh Đứng lừng lững Tôi non con chó sói Chẳng khác gì con chó nhà là mấy Ông My màu xanh lúc này Thò tay giật đứt hết dây chói ngũ sắc Ở trên người bố thằng đoàn Ông dùng năng lực của trung đẳng thần Mà chấn áp ma só Một tay đè lên đầu Không cho vong của người đàn bà kia bỏ chạy Một tay túm tóc Con vòng rú lên Vùng vẫy mà không thoát được Bắc Thành lúc này bắt đầu bắt ấn Đọc chú phù thủy Quan tâm trợ oai Hồn trong sắc phạm Theo ta điểm bút Quay về âm gian Ngan ngọn lửa Bắn lên cung nam tào Tình tú trên cao Màu màu nghè lệch Sau khi đã hoàn thành tiễn ấn Bác Thành chỉ tay quát Nhập Tức thì Bác chấm lên chán chú Cường một chấm đỏ Tôi thấy từ đầu bút lông của bác Thành Lôi theo con ma só Bác chấm lên chán con người giấy Hồn con ma só bị nhập vào người giấy theo Bác Thành gọi tôi Thằng cô Việt Ra giữ cái bút lông trên chán người giấy này Để bác lấy chỉ ngũ sắc chói nó lại Ngay lập tức tôi tiến lại Giữ cây bút Bác Thành thoan thoát lấy chỉ ngũ sắc đan lại trói con hình nhân Đặt nó ngồi ở trước sân Trước sự chứng kiến của mẹ con thằng Đoàn Con hình nhân bỗng nhiên rung lên bẩn bật. Nó phát ra âm thanh. Bác Thành chỉ tay quát. Mày là con ma só trên rừng trên núi. Ai sai mày xuống đây hại người. Mày phải tìm người ấy mà báo oán. Chứ cố sao vô duyên vô cớ. Lại muốn giết cả nhà người ta. Những người ấy đâu có nằm trong cái vòng nhân quả của mày. Lúc này con người giấy nói giọng nheo nhéo như của đàn bà. Nhưng bị mắc cái gì trong học. Nó không yêu tao Nó không yêu tao Nó muốn về với vợ Tao bắt Tao bắt nó chết Bắt vợ nó cũng chết Bắt con nó cũng chết Bắt cả nhà nó chết Bác Thành cao mày, Trên mặt của bác lúc này uy nghiêm lắm Thậm chí trong con mắt âm của tôi mơ hồ Thấy bác Thành uy nghiêm giống hệt như vị tượng thần vị quan tam mà ở trên điện nhà ông Hoan. Bác chỉ tay mà quát lớn. Chỉ vì không yêu mà mày định giết người ta đấy. Nếu mà để mày ở trên đời thì sớm muộn gì mày cũng hại chết nhà người ta. Tức thì bác phẩy tay một cái. Một lá bùa cháy phừng phừng xuất hiện trên tay toàn đốt con hình nhân. Lúc này thấy Uy, con hình nhân cúi đầu sợ mà khai ra. Đúng là nói nhẹ không nghe, giống như tôi, cứ phải áp dụng quy tắc bàn tay phải thì mới biết. Còn mà xó khai tuốt tuần tuột, thì ra nó là con gái, dân bản địa, ngay gần chỗ bố thằng đoàn đi bốc hàng. Hồi còn sống, nó mê bố thằng đoàn lắm, hay đi gạ gẫm cánh lái xe đến bốc hàng. Thế nhưng bố thằng đoàn thì vốn có vợ rồi. Thì thoảng thấy nó lượn lờ cho nên buông lời trêu chọc một tí. Nào ngờ con bé này nó tưởng thật, nó cứ bám lấy. Có hôm đang nằm ở trong xe, con bé năm định leo lên trên cabin. Nó định nhảy vào để đòi ngủ với bố nó. Thế nhưng bố thằng đoàn lắc đầu đuổi xuống, khóa cửa xe không cho vào. Con bé này ấm ức, thế nào mà lại loanh quanh, đi ngủ với một tay lái xe khác. Cuối cùng mà chẳng biết làm sao. Bị người ta phát hiện. Rồi út quá mà ăn la ngón chết. Bố của con bé này lại cứ tưởng là chú Cường gây án. Đi tìm chú mà bắt đèn. Nào ngờ là chú Cường bị oan. Chú sợ dây dưa lằng nhằng Chú bỏ về đây. Trước hôm chú Cường về. Thì bị lấy mất một bộ quần áo. Chú hay phơi ở trên thùng xe. Mà không biết là ai lấy. Bố con bé này đem bộ quần áo. Rồi đem về làm phép, dựng con gái ở góc nhà, cúng ma só cho thiêng. Đoạn mời thầy Mo dẫn hồn con bé này hóa thành ma só để ám. Vốn đã có mối uất hận trước khi chết, lại là chết trẻ. Được thầy Mo làm phép hóa ma só cho nên con này nó thiêng lắm. Nó bám theo chú Cường về tận dưới xuôi. Ngày thì nó ngủ ở bụi tre, đến tối thì nó vào trong nhà, leo lên lưng chú Cường để phá ban thờ. Đuổi hết tiên linh ra khỏi nhà Bác Thành nói Còn may là con này nó không còn đồng trinh Chứ nếu mà nó còn đồng trinh Thì phức tạp lắm Sau khi khảo nó xong xuôi Bác Thành dậm chân quát Mày tâm tính độc ác Tao phải bắt mày về điện quan tam Nhốt 3 năm trừng phạt rồi mới thả Thả xong Thì tìm đứa nào làm phép Hóa mày thành ma xó mà báo thù Mày có nghe hay không Không nghe thì Bắc Thành vừa nói, bàn tay lại thoan thoát rút phù, chuẩn bị để nổi lửa. Tao đốt mày chết đi! Bác bảo tôi bỏ cái bút lông ra, rồi trùm lên đầu con hình giấy, giấy một cái túi vàng bắp quát to. Chui vào đây! Lầm dầm lầm dầm đập thần chú nhốt vong, rồi tung con người giấy đá một cú khôi tinh, thích đầu. Bắc Thành miệng ngậm dầu đèn, thổi đánh phù một cái. Ngọn lửa bùng lên. Điều kỳ quái là ngọn lửa này không phải là ngọn lửa màu vàng mà chuyển sang màu xanh lục. Ông Y màu xanh lúc này há mồm ra hú lên như chó sói trong đêm. Chỉ nhăm nhăm nhăm nhăm mà trồm lên để ăn cái vong. Thế nhưng Bắc Thành không cho. Ngọn lửa thiêu cháy luôn con hình nhân Ở trên không trung Tôi dùng mình khi thấy Giữa không trung như vậy Mà con hình nhân nó dễ đành đạch Miệng nó kêu tre tre, ghê dọn Tiếng nó khóc vang vọng cả đất trời Cho đến khi, con hình nhân nổ tan tành thành, thành muôn vàn cho bụi rơi lạ tả. Bây giờ bố tôi mới lắc mình trở lại bình thường. Ông Y màu xanh có lẽ đã bay về tượng con chó đá ở trước cổng. Chú Cường cũng lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. Cả nhà thằng đoàn ôm lấy nhau mà khóc mếu máu. Bác Thành thông rong thu phép quay lại xoa đầu tôi mà cười cười. Giỏi! cũ <cười> thôi Khôi Tinh thích đầu đầu tiên của con Đã cứu được cả gia đình nhà bạn con rồi đấy Không khí mọi người đang vui Tôi được bác Thành khen còn đang phấn khởi Thì nghe tiếng mẹ tôi ở bên nhà gào lên Anh Nam Anh Nam Ôi thôi hay thật đấy nhỉ Thế cắm cơm không ăn nút Rồi ôi Nhịn cả buổi tối rồi chờ làm pháp sự xong rồi về ăn Thế này thì cả nhà nhai gạo sống nè Anh về ngay Về ngay em bảo đây Bố tôi lúc nãy Đứng oai phong là như vậy ấy thế mà vừa nghe mẹ tôi quát một cái Rụt cả cổ vào Lạch bạch lạch bạch định nhảy qua bờ tường Thế nhưng nghĩ thế nào rồi lại chạy vòng qua cổng à, Đây đây đây đây Đâu đâu anh xem nào à, Có gì thì anh nấu lại Có cái gì sao lại cứ uồm tỏi lên thế Nào nào Tôi bắt thành cười phá ra lên Xem ra lần này bố tôi gặp họa lớn Mà chẳng ai cứu nổi Sáng ngày hôm sau Bắc Thành lên xe về Thanh Hóa Còn không quên chúc mừng sinh nhật tôi sớm Bố mẹ tôi tiễn Bắc Thành Tôi lại thong rong lên lớp Rủ thằng Đoàn, con Hoài, thằng Trung, con Thái đi theo Khuôn mặt của chú Cường nay đã trở lại hiền lành Không còn hung dữ nữa Tôi cũng không nhìn thấy con ma só nào theo chú nữa Bốn đứa trẻ con chúng tôi chạy trên đường Đám thằng Trung, thằng đoàn nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tôn tôi lên làm đại ca vậy. Đây cũng là khởi đầu cho những câu chuyện của nghiệp thầy cúng còn đang chờ đợi tôi ở phía trước. Thằng đoàn lạch bạch lạch bạch, lạch bạch lê cái thân hình béo ục ịch của nó chạy đằng sau. Hôm qua thằng Việt đánh bố tao, xí lửa bay bẹ cả hàm răng, nhưng mà tao vẫn cảm ơn thằng Việt. Cả đám cười như nắc nẻ tiếng chống trường rội ở bên tai, cả đám trẻ con ùa ra ngoài sân. chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn. Tập đầu tiên của cái series mới này nó cũng rất là ấn tượng đúng không ạ? Đúng không ạ? Mặc dù mới chỉ là cái tập đầu tiên và cái nhân vật này của chúng ta lần này có đặc biệt một chút là nó còn nhỏ. Ừ, thằng Việt nó mới chỉ học lớp 6 thôi. Nó còn rất là nhỏ. Nhưng mà nó cũng để lại cái ấn tượng rất là sâu sắc khi mà nó có cái chỗ dựa nó cũng rất là vip. Ừ. Chỗ dựa là một ông thầy mo. Đúng không? Đấy mới đấy là bác Thành đấy nhá. Bác Thành thôi, cũng là ông thầy mo, ông thầy cúng pro rồi. Nhưng mà trên đấy còn nữa còn là gì Là ông, ông ông Hoan đó các bạn Các bạn nhớ không Tức là bố của Thành Mo đấy Ông Cụ Hoan Bây giờ thì không gọi là cậu Hoan nữa Bây giờ phải gọi là ông Cụ Hoan Là ông Mo Cụ rồi Chắc là phải tầm đấy là phải lên đến Mo Cụ rồi Không phải là bác Thành thì chắc là phải là Mo Thầy rồi đấy Thì ông, ông, ông, ông cậu Hoan năm xưa thì bây giờ phải thành là Mo Cụ rồi Ông Cụ Hoan ừ. <cười> Đấy Cái chỗ dựa này lại còn cả ông Milu màu xanh và và và ông Nam ông ông ông ông, ông Thợ Điện Nam nữa ông Milu màu xanh với ông Thợ Điện Nam thì có thể coi như là một vế được đúng không ạ ghê không? rất là ghê <cười> thì cái, cái cái cái cái chỗ dựa của cô Việt này nó cũng rất là ghê thế nhưng mà đối với cái dòng cái dòng chuyện của tác giả nhà văn bố láo này thì nó nó sẽ không nó sẽ không quá là ảo diệu như là những cái dòng truyện của của pháp sư khác mà cái dòng này thì nó nó tương đối là thực tế đấy chứ không có những cái phần bay vù vù vù vù đâu <cười> đấy thì là như vậy à, chúng ta đặc trưng của nhà văn bô lao đó là bạn ấy viết cái tình tiết nó diễn ra Nếu như mà anh em theo dõi thì các bạn sẽ thấy là cái tình tiết của, của nhà văn bộ lao xây dựng này mọi thứ nó rất nó, nó, nó rất là gần gũi nó rất là ok nó giống như kiểu là bọn mình hay đi xem những cái cái cái lễ ví dụ như là lễ trục vong lễ cầu hồn ở ngay chính ngoài đời thật này, này. chứ nó không có những cái phần gọi là uh, bay vù vù rồi là đấu trưởng trước đâu bởi vì cái cách viết của bạn nên là theo cái hướng thực tế nha? À, chúng ta sẽ chờ đợi những cái phần tiếp theo và kính thưa quý vị tôi cũng thông báo luôn là tôi cũng đã cầm luôn tác quyền tôi cũng đã cầm luôn tác quyền của phần thứ hai của mắt âm rồi chắc chỉ một vài ngày chị biên tập xử lý văn bản thì tôi sẽ đưa sớm lên cho anh chị em thôi à, anh cảm ơn chi anh cảm ơn chi đã ủng hộ chè rất là và kẹo lạc rất là nhiều anh cảm ơn chi hết lại mua em nhé À, em xin cảm ơn chị Chị Hương Chị Đỗ Thị Hương đã đổ Ne em cảm ơn chị rất là nhiều Hôm mai thì chắc là chưa lên được ngay Tại vì là anh còn phải để Chị biên tập Chị xử lý văn bản đã ừ. Chị biên tập phải xử lý văn bản đã à, Anh chưa lên được ngay chúng ta nhận ra một điều rằng cái cặp đôi thành mo và nam chó này từ cái phần từ những cái phần mà viết ở góc nhìn của nam chó từ cái phần của hồi còn là sinh viên khi mà còn đi đi đi đi, đi phượt hú hí ở trong lều ấy rồi từ những cái ngày mà dính đến em trang mới dính đến rồi cho đến sau này khi mà đến góc nhìn của thành mo À, tức là đã có gia đình rồi và đến tận bây giờ là góc nhìn của thằng cu con thì chúng ta thấy rằng là cái cặp đôi này nó nó luôn luôn là một cái cặp đôi rất là ăn ý nhau trong trong lúc giải quyết các cái sự tâm linh mặc dù là hai ông lúc nào hễ mở mồm ra là có ông ấy khịa nhau đúng không anh anh chị em nào theo dõi để sẽ thấy hai anh cha này cứ mở mồm ra là nó khịa nhau à, cho đến Cho đến bây giờ đã trở thành những ông bố Tức là những người đàn ông tuổi trung niên rồi Chúng chuẩn bị trung niên rồi ừ. Theo như cái dòng thời gian thì chắc là tầm này cũng phải ngót bốn chục rồi Tóc đã bắt đầu bạc bạc rồi Thì vẫn cứ khịa nhau Nhưng rất ăn, ăn ý anh em công nhận không Cái lúc mà hành động ấy rất là ăn ý luôn Đấy, Bây giờ lại xuất hiện thêm cả ông con nữa Cũng rất là ăn ý với hai ông <cười> Đấy thì chúng ta sẽ chờ đợi cái cái cái, cái series này nhá khánh nhàn anh cũng đang xin uh, anh cũng đang xin chị quản lý chị bốt lớn ở bên để anh sắm cái cờ lê anh xét cờ lê ở bên bên tóc tóc nhá anh sẽ anh sẽ trao đổi <cười> anh sẽ trao đổi với chị chị bốt anh không anh không không không xét được kỹ thuật Anh không quyết được những cái đấy nhé. Anh sẽ trao đổi. Vừa khi anh đến lúc đấy, anh phải nhờ các bạn ở bên đây. Ok. Hôm nay thì hơi khàn giọng một tí. Nên là ví dụ mà đọc mà có có cái gì mà nó chưa được chuẩn chỉnh Thì anh chị em thông cảm. Anh Nguyễn Văn Cường. Cú tú anh uống đến đinh rồi. Nói thật với anh là đinh là nhất trong chè rồi. Tuy nhiên rằng là đinh thì nó cũng có nhiều loại. Và nhà em thì chắc là anh lên đến đinh ngọc tra 2 đồng rưỡi đúng không ạ? Thế thì em em vẫn có đinh nữa nhưng mà loại này để em sản xuất rất là ít. Chỉ có là anh em đặt thì em mới mới mới, mới cung cấp là loại đinh tầm 4 4 đồng. là vâng, loại đinh 4 đồng thì là nhất rồi chứ còn em thì em cũng có những cái, cái loại hơn nữa đấy. Nói thật với anh là có chứ không phải là không. Đấy, nhưng mà em thì em chỉ sản xuất đến loại nhà em chỉ trồng đến loại đấy thôi là bốn đồng thì có em anh cứ liên hệ với với bà quầy với chị quầy ở chỗ em thì chị sẽ tư vấn cụ thể hơn mà anh mà uống đến đinh mà hơn nữa thì chứng tỏ là anh sành đấy anh sành em thì nói thật là em uống đến nón tôm là em thấy phấn khởi lắm rồi <cười> em uống đến nón tôm là em phấn khởi lắm rồi ạ <cười> chứ còn loại những loại kia thì em mới chỉ được nhìn thấy thôi nó thật là ở trong khu em là làng chè thế nhưng mà để mà tiếp cận với những cái dòng đẳng cấp như thế thì bọn em cũng chỉ được nhìn nữa. nghe và nhìn thôi còn bản thân chúng em cũng chưa được thử nữa đấy ok trước khi nghỉ à, em kể chuyện xong rồi anh xong rồi. em kể xong rồi thám sinh trai dạo này không ra chuyện nữa Có những câu hỏi của các bạn, anh không biết là là trả lời như thế nào. Dạo này anh không ra chuyện nữa à, anh không biết trả lời thế nào. Nên thôi, anh xin phép anh không trả lời bạn nhé. Chấm trái cây ok em nhé, chấm chéo chấm trái cây là chuẩn rồi. Ừ. Chấm trái cây là quá chuẩn rồi. À, trước khi nghỉ thì xin trả lời anh anh anh anh anh anh Thái nhỉ, hình như anh Thái. Anh ơi, đây em cho anh xem cái chè đóng ấm mà lúc nãy lúc đầu chương trình em nói là để kết kết cái mâm mâm lễ đấy. Đấy. Để kết cái mâm lễ anh nhá. Đây là cái chè đã em đóng thành ấm nó có rất là nhiều màu. Thì trước đây thì em chỉ làm một màu thôi. Để để cho các bạn ấy ý... đóng ấm thôi nhưng mà sau này thì nhận được phản hồi là có nhiều người người ta thích làm cháp màu đỏ màu xanh khác nhau hoặc là có nhiều màu khác nhau thì em làm nhiều màu nó còn thêm mấy màu nữa đấy nó còn thêm mình hai màu nữa đấy thế nhưng mà em cái này thì ví dụ các bạn ấy đặt thì em mới làm thôi thì đây ví dụ lấy những cái này họ kết thành những cái bâm lễ đẹp lắm hôm vừa rồi thì ăn hỏi của thằng cu em làm ở dưới xưởng nhà em thì em tặng nó toàn bộ chè để để làm lễ cháp và chè để nó mời khách ý thì là toàn bộ là nó kết cái này thành hình con con rồng con phượng đẹp lắm anh ạ quả cháp mà hai người hai người khiêng ý, như kiểu là khiêng khiêng cái kiệu ấy đấy thế là nó kết thành hình con rồng con phượng đẹp lắm phải công nhận là các bạn làm chuyên bên bên bộ phận sắp kết lễ đẹp lắm em chỉ cung cấp chè thôi còn các bạn ấy kết các bạn ấy tạo hình đẹp dã man rồi hôm nọ thì có một cô cũng ở bên bên tứ phủ cô ấy cũng có một cái ban lễ hình như là chuẩn bị làm lễ được. tiệc ông ông hoàng 10 hay sao ấy em thì em không theo bên đấy, em không biết cụ thể lắm. Thế nhưng mà cô ấy cũng cũng mua về cô ấy kết lễ cô ấy bảo hôm nào cô cô kết lễ xong thì cô ấy sẽ uh, chụp ảnh cho đầm vi bao nhiêu tiền một gói nhỏ như vậy chị Vy ơi cái cái gói nhỏ này thì em không bán lẻ ví dụ như là chị mua là hai cân chị mua hai cân đấy chẳng hạn như chị mua hai cân nón tôm thì chị bảo em là em đóng gói nhỏ em đóng gói nhỏ đóng ấm để chị làm đi kết lễ Đó, thì em sẽ đóng nha chứ còn em gói nhỏ như này em bán thì bán kiểu gì <cười> gói nhỏ như này ví dụ ừ, anh em có mua chẩm chéo chẳng hạn mà bảo là muốn thử chè nhưng mà không chưa muốn mua mà chỉ muốn thử thôi thì em sẽ gửi một hai gói như này để anh em thử thôi chứ còn gói nhỏ như này em biết bán kiểu gì đúng không ạ? đấy thì ví dụ như bảo là à em ơi chị mua nón tôm đấy, một cân hoặc hai cân nón tôm à, 7 lít chẳng hạn ví dụ thế nhưng mà chị muốn là em đóng gói đóng ấm cho chị thì ok em sẽ đóng ấm em sẽ bảo người ta đóng ấm cho chị 150k rồi anh cảm ơn uh, chủ tịch và phó chủ tịch cùng với anh em ở câu lạc bộ đẩy tim nha quá là uy tín anh hello bé như tuyết đấy thì như anh nói đó uh, các bạn ví dụ uh, một ký khoảng bao nhiêu gói em nói thật với anh được là em cũng chưa thử nữa Cái này thì phải hỏi em gái của anh, chị quầy, anh Vũ ạ, anh được Vũ ạ. Cái này anh phải hỏi chị quầy chứ em thì không phải là người đóng gói trực tiếp. Em không phải là người đóng gói trực tiếp anh ạ, cho nên là thú thực là em cũng không biết. <cười> không, một, một kg thì không đủ đâu, một kg không đủ, nhưng nọ thằng cô kia thì... Thì hôm đấy là hình như là là vợ anh gửi xuống đấy phải đến 5 ký tại vì cái cháp nó to mà. Cái cháp nó kết to. Ừ. Ok Nó cái cái cháp to lắm, hai người khiêng luôn. Ở bên trong là họ vẫn độ độn xốp, ở bên ngoài họ đính cái cái cái này vào. Thì là như thế. Thì ví dụ anh em mua bao nhiêu ký bao nhiêu ký, muốn đóng ấm nha mình nhấn mạnh là đóng đóng gói ví dụ nhiều bạn là mình uống ít Đấy, mình uống ít thì mình bảo là uh, bảo cái cái cái cái cái cái chị quẩy là em đóng cho anh uh, đóng thành gói 200g đây gói 200g thì nó như thế này đây đây đây đây đây đây, đây là gói 200g thì nó to bằng tầm như thế này thì ví dụ 1 kg là đóng 5 gói 200g đấy 5 gói 200g thì ví dụ mình mình uống hết bịch này Thì mình, mình mới cắt bịch khác mình uống Thì nó sẽ, mình sẽ giữ được Chứ mình cắt ra, ví dụ mình mình cắt gói nửa ký này Gói bịch này là bịch nửa ký chẳng hạn đấy, Mình cắt ra thì có khi mình uống ít Mình uống chậm thì nó sẽ bị hạ cái hơi đi Đúng không ạ? Hạ cái hơi đi Thì Thì, thì, thì nó, nó, nó, nó ấy Còn ví dụ mình gói nhỏ Bịch 200 g chẳng hạn Thì nó, bịch 200 hoặc 250 g Thì nó sẽ, mình uống hết bịch này, bịch kia Thì mình sẽ giữ được lâu, đấy Đây tôi so sánh cho anh em xem, đây là bịch 200g này. Đây là gói đông ẩm. Ấm. Đông ẩm 10g đúng không? Để em xem em xem lại nào. Đúng rồi. Ờ đây là cái mẫu cũ em không em không ghi, còn cái mẫu mới là em có ghi đấy, có cái khối lượng có in khối lượng tịnh ở trên đấy 10g đấy. 10 hay 15g ấy. Đấy là một ấm OK, Đấy, thì anh em hình dung như thế à, Có nhiều phân khúc lắm Ok, chị Vi Em cảm ơn chị Vi trước nha Đấy, thì Nó có nhiều loại, ví dụ như là uh, Móc câu thì từ 2 lít Đến 4 lít rưỡi Nón tôm thì 5-7 lít Đinh thì nó cao hơn Nó có rất nhiều loại phù hợp với từng phân khúc thế Ví dụ như là anh chị em mà uh, Như anh chẳng hạn Xe ôm thì anh uống chỉ đến móc câu thôi. <cười> Dân sẽ ôm thì móc câu 2 lít rưỡi là anh phấn khởi rồi. Còn hôm nào mà anh sang mồm thì anh chơi móc câu năng mới là cái loại mà anh ưng nhất. Là vừa đậm vừa ngon. Móc câu năng mới thì nó nó là 3 lít rưỡi một, một ký. 1 một ký là hai cái bịch này. Bịch này là bịch nửa ký. Anh hút chân không đấy chứ bận mở ra cái nào nó nở rồi nó to lắm. Uống nhòe. Đấy thì là hại. 3 lít rưỡi là cái móc con năng mới là cái anh ưng nhất, anh hay uống nhất thì là hai bịch này. Cỡ như là anh anh anh được Vũ hoặc là mấy anh chị em hơn tầm nữa thì uống đến nộm tôm hoặc là lòng vân. <cười> ok anh được Vũ. Cỡ như như Đức Vượng nó hoặc là nhiều anh em hơn nữa như là có có anh Tuấn ở dưới cổ bắc thì anh toàn chơi đinh thôi là thưởng thức. <cười> Đấy. Thì là như thế. Rồi còn ví dụ như anh em mua mà anh em bảo là Muốn đóng thành ấm Để đi làm lễ Hoặc là muốn đóng gói nhỏ 100g, 200g, 250g Để cho mình tiện Sau này mình mình mình Chữ nó và mình sử dụng nó Cho nó đỡ khả hơi thì anh em cứ bảo Nốt lại Đấy, Là như thế nhá Đấy Thì thì anh thấy nhá Đấy cái ấm của nó chắc là tầm từ 10 đến 15g Đấy Một ấm, anh thấy không Thì cái này thì anh kết lễ nó rất là ok khi mà anh đi những cái lễ những cái đền đình thì người ta hay kết lễ như thế Đấy. hoặc là hoặc là sẽ sẽ đóng em sẽ đóng ở những cái hộp rất là đẹp ví dụ là đọc em đóng ở những cái hộp vuông vuông em lại không có cái mẫu hộp ở đây còn cái mẫu em đặt ở thành trong những cái hộp dưới bóng kính rất là đẹp thì nó nó nó nó nó nó, nó, nó sẽ rất là ok ờ Đẹp. Chưa mở, đã bị mất mùi Thì em nghĩ là, là chắc là không phải đâu à, anh, anh Nguyên Nguyên Dung Chưa mở, mà bị mất mùi Thì em nghĩ là không có đâu Tại vì Có nhiều anh chị em sử dụng rồi Chắc là anh anh phải xem lại Nếu mà nó bị bị thủng hay là gì Thì nó còn bảo là có thể mất mùi Chứ còn đã hút chân không thì nó thật Là Chẳng hạn em nói, đây, có cái gói này, cách đây phải được nửa năm rồi đúng không ạ? Em em vẫn cứ để cái gói này lên là mẫu đấy. Em để nửa năm nhưng em khẳng định với anh là bây giờ mà cắt cái gói này ra vẫn thơm bình thường. Em khẳng định luôn, thơm bình thường. Đấy, thì, thì em nghĩ là trừ trường hợp là nó bị xì ở đây này. Chứ còn nếu mà tinh ra như anh, Dung, anh Dũng, chắc là anh Dũng đúng không ạ? Là nếu như tinh ra, ấy, các cụ uh, có tuổi á, các cụ có tuổi, các cụ đã có những ông cụ đã lên trực tiếp liên hệ với dưới quầy là cháu đừng hút chân không. Đầu tiên bản thân em cũng không biết đâu, tại vì nói thật là em em không phải là người trực tiếp sản xuất. đó ở trên nhà gì em mới lại vợ em mới chịu quầy lo cái khâu sản xuất em không biết những cái đó đâu. Thế nhưng mà chú em, á, chồng của dì em bảo luôn là Ông đấy mới là ông sành Tại sao anh biết không? Tại vì ông bảo là hút chân không mất mùi à, Chỉ cần là cho vào túi Đóng thật chặt Ông bảo là hút chân không mất mùi Thì thú thực là em không biết cái đấy Em không biết Thật Em không biết cái đấy đâu Hôm đấy chú em ấy bảo thấy có rất nhiều ông cụ sành Mà đặc biệt ví dụ như những loại trà hương Trà hoa sói này Trà sen này Trà nhài này Những cụ nào mà Mà mà sành trè Đặc biệt là mấy ông cụ từ kiểu ngày xưa Mà lấy hương từ cái cái kiểu sen Hồ Tây này nọ ấy, Là các cụ Không Không không không không Hút chân không đâu Đấy Anh Nguyễn Văn Cường để phục vụ nhu cầu biểu diễn Tặng túi kèm chè Thật ra thì có có tặng Có tặng đấy anh Cường Chắc là anh không không để ý đấy Ví dụ như anh, anh Anh mua xong anh bảo là chè này để anh mang đi biếu Anh mang đi biếu Thì Em lại không có cái túi ở đây Có mà có nhiều bạn Cũng bảo là để cái túi Khổ quá em Những cái thứ mà anh không để ý lắm Em lại không để túi Túi cũng đẹp mà anh Túi cũng đẹp mà ra cái túi đấy thì nếu mà như anh mua những chỗ khác thì họ tính tiền đấy nhưng mà em thì em không không tính cái túi cái túi đấy nó là cái túi giấy cứng nó cũng chắc chắn lắm đẹp mà còn nếu mà để mà nói là là túi mà loại vip thì chắc là nó phải phải phải, phải tính thêm tiền anh ạ bởi vì cái chi phí in túi nó cũng đắt chứ còn hiện tại cái túi em em tặng là cái túi sách đi kèm đó Cái túi xách đi kèm nó đẹp mà Em thấy đẹp mà Mai em mang cho anh xem Mai em cầm lên đây cho anh xem Em lại không để ở đây Có túi mà Có nhiều anh chị em mua rồi mà Anh chị em nào uh, Đã mua mà có cái túi ở đây Thì bảo là hộ tôi cái Có túi đẹp mà Em lại không để ở đây khổ quá Mai em mang cho xem Mẫu cái túi đấy Thì em nghĩ rằng là, là, là Xách cái túi đi biếu là quá là ok Còn tất nhiên là có nhiều người Bảo là Muốn đóng hộp VIP hoa văn này nọ thì cái đấy thì thú thực là phải mất chi phí, Tại vì những cái đấy em chúng em cũng không sản xuất in được cái đấy mà chúng em phải đi đặt ngoài. À, sắp tới có hộp, đấy thì cũng nhà cũng đang nghiên cứu để để để chuẩn bị cho cái việc làm quà tết cũng đang đang dập dạp rồi, chắc là sắp tới là sẽ tung ra những cái combo để anh em tặng quà tết combo có thể là kẹo lạc với chè giống như trước đây đấy nó vẫn có combo mà rồi những combo thú vị để cho anh em tiện nó thật lòng anh em bây giờ biếu tết đi lãnh đạo bia bọt bây giờ người ta cũng cũng có nhậu mấy đâu anh được thì anh bảo anh bảo thì em em mới gửi tối tặng thì em chỉ nghĩ là anh uống thôi lần sau anh mua anh cứ bảo cô ấy là ê ê Tao tao là ông Được Vũ Anh trai anh Tổn nha Ê bữa nay tao mang trà đi biếu đó Hoặc đi tặng người ta đó mày cho tao cái túi nha à, Cho tao hai túi luôn ba túi luôn Em đảm bảo với anh Có túi <cười> Có túi nha anh <cười> Có túi mà anh bảo Thì mê, mê ấy chứ còn bọn em đâu có biết Đúng không Nhiều người mua về uống gửi túi làm gì <cười> thật ra cái thời bây giờ đó là là cái cái cái chúng mình bảo đi biếu bia rượu thì thật là bây giờ người ta cũng ít uống rồi. Mà bây giờ mình mình mua nó cũng nó cũng vô cùng lắm. Em thì không biết nhưng mà ví dụ như chú đạt, chú đạt và chiếc CRV đó, năm nào cũng vậy. Cứ Tết xong là chú mang xuống dưới xưởng Bởi vì là vợ chú là là, là giảng viên. Một trường rất là lớn. À, anh em họ đến họ tặng quà. Thì tiền ong nào thì mình cũng không biết. Đến đó cửa cái việc của nội bộ. Thế nhưng bia. Tết năm nào xong chú cũng mang xuống phải đến 20 thùng bia. Các loại chú uống. À, rồi rượu chè này nọ. Đó. Nên là mình tặng những thứ mà họ có thể dùng trực tiếp được Nó có hiệu quả Nó thật Năm nay em sẽ đi tặng những người thân của em làm chẩm chéo Em sẽ đi tặng chẩm chéo à, à, Là một, một cái túi Mai mang cái túi lên xem Một cái túi này đặt một hũ chẩm chéo Một gói kẹo lạc hoặc kẹo dồi và nửa cân chè À, ví dụ nón tôm chẳng hạn uy cái đấy mà mang đi biểu nó quá là uy tín đúng không? Ừ, ok Khánh Nhàn em ngủ ngon, em cảm ơn Khánh Nhàn nhé. Ừ, ok Hân Lê em sẽ nghiên cứu cái đó. Đúng không? Nè, mình tặng một cái combo như vậy nó quá là ok Ok tết nhất ăn thịt gà nhiều có chẩm, treo, chấm chéo chấm là quá là ok một cái combo một hũ này một túi kẹo lạc túi kẹo lạc nửa cân thôi như thế này đấy là nửa với lại nửa cân chè này đấy ví dụ là các cái công ty các bạn tặng cho nhân viên nhỉ nó cũng quá là ok chi phí nó vừa đủ vừa đẹp còn nếu mà muốn dày hơn nữa thì hai hũ chấm chéo này hai cái túi kẹo lạc này là một cân, hai bịch này là một cân, rồi nó lại quá là hợp lý, đóng vào trong cái giỏ ấy, cái giỏ sách ấy, Xa! quá là ok luôn, quá là hợp lý những thứ nó thực, nó, nó chất lượng và thực dụng, rồi tặng nhau chai rượu, chả biết bây giờ rượu thì rượu tây thì tất nhiên là cũng quý đấy, cũng đắt đấy, cũng sang đấy, à, nhưng mà biết là rượu bây giờ đầy rượu Bắc Ninh, anh em Bắc Ninh làm rượu tây cũng cũng chất lượng lắm. <cười> Đúng không? Có hạn sử dụng ở trên trên cái cái cái cái cái nhãn đó anh anh thắng, hạn sử dụng ở trên cái nhãn, nhưng mà đấy là nhà em thì hạn sử dụng theo cái cái cái cái tính toán chuẩn của khoa học. Đấy. Ờ xét rồi mình lại bị thằng nào report rồi xóa quyền truy cập em mà làm sao lại phá tao ở bên tóc tóc nó nó thằng nào bị bị report rồi anh bị report bên tóc tóc rồi từ 11. Nó lại khóa mõm anh một tuần. Ơ anh có tội gì đâu nhỉ? Lần này nó không không không có không, không có thông báo gì luôn. Ê sao lần này nó không có thông báo gì ta? Ok để để để để, để liên hệ thử phát nhé, để để để để, để, để liên hệ thử phát anh em.